ta muốn làm thiên đao hai mươi bảy chương hai trăm năm mươi hai đấu triệu minh nguyệt chuyện lâm c h ấ n kiệt coi như tạm thời giải quyết triệu minh nguyệt lúc này mới quay sang tống khuyết hỏi tống thiếu hiệp không biết có muốn khiêu chiến ai nữa không đang muốn chứng minh mình giá trị vậy không ngại la này náo động lớn một hồi tống đại quan nhân trầm tư suy nghĩ một lát rồi ánh mắt kiên s ơ giơ quy quy Y. nơ hơ nơ ngước lên nhìn nàng. triệu tiểu thư. tại hạ từ lúc xuất đạo đến nay, tại bàn bè đồng trang lứa với ta cũng là hiếm gặp đối thủ. lần này may mắn gặp dịp, ta còn là cả gan xin mời triệu tiểu thư chỉ điểm một hay. làm càn vô lễ triệu minh nguyệt còn chưa nói gì đâu. nàng một đám não tàn phen đã gấp không chờ nổi nhảy ra buông lời xỉ vả. thật giống như tống cặp lời nói vừa rồi chính là k h i n g nhờn bọn họ nữ thần không bằng. một đám liếm chó liếm cầu cuối cùng sẽ không có kết quả tốt tống ra lòng âm thầm k h i n h bì miệng cũng là không tha người làm sao vị nào huyên để thấy không hài lòng có thể xuống đây cho ta chỉ giáo lâm c h ấ n kiệt q u ấ n cảnh mọi người còn mới chứng kiến chưa quên đấy tại nơi này người tuổi trẻ lão lâm thực lực cũng đ ắ t là đỉnh tiêm dù sao tầm độ tuổi này ngoại trừ giống triệu minh nguyệt tuổi vô mấy người tôn sư chân truyền ra học sâu xa không nói còn lại đám người kia tối đa cũng chỉ lục sai tại hắn trong mắt là không đủ nhìn thế nên đỗ như hối hơn ba mươi tuổi đột phá nhất lưu mới được khen là tuổi trẻ đầy hứa hẹn được cửu giang minh lực mạnh bồi dưỡng mặt bằng chung chính là như vậy không phải đỉnh cấp lò đào tạo đi ra bằng bình thường môn phái tài nguyên bồi dưỡng vậy tầm dưới ba mươi tuổi còn ở n h ị lưu bồi hồi chính là thái độ bình thường bất quá dưới hai mươi lăm tuổi nhất lưu vậy giang hồ liền cho ngươi một c á c h m ắ c thiên tài chỉ có dưới hai mươi tuổi nhất lưu cao thủ mới chính thức được tất cả các thế lực coi trọng làm thiên kiêu như dương nam đảo vậy thiên tài đã lác đ ắ c không có mấy chuẩn thiên kiêu vậy hiện nay chỉ có một chính là trước mắt vị này huyết nguyện yêu cơ chính vì thế ở đây ngoại trừ thiên hà kiếm phái người tống ra là ai cũng không sợ nhân gia đột phá nhất lưu nhân gia đ t là một phen cường hào cũng không dành háng đi cưa sừng làm nghé bám đít mọi người tham gia cái này đám trẻ tuổi tiệc trà từ lúc bước vào hắn đã âm thầm dùng lính vượt quét qua ngoại trừ bên cạnh minh nguyệt vị kia thành niên nam tử là nhất lưu không sai còn lại bằng hắn thực lực chính là nghiền ếp cấp đấy nói ra mấy lời này một chút cũng không cảm thấy lo lắng sự thật cũng là như thế một đám liếm cầu chỉ dám sùa vang không một ai dám nhảy xuống tìm tội triệu minh nguyệt đối với cái này cũng không chút nào để ý chỉ thấy vị này huyết nguyệt yêu cơ lúc này mỉm cười đứng dậy một thân bạc h sắc váy dài bay múa như lăng ba tiên tử vậy phiêu phù rơi xuống dưới hồ đối với tống thiếu hiệp thực lực ta cũng rất có hứng thú muốn biết hy vọng đừng để ta thất vọng mới là từ đầu đến cuối cũng chưa từng nhìn qua đám kia liếm cầu tống ra tự nhiên cũng không dành thêm để ý bọn chúng lúc này hai mắt ngưng trọng nhìn về phía trước trong cảm nhận lĩnh vực trước mặt triệu minh nguyệt không biết từ lúc nào đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một thanh dội khí kinh người thần kiếm không lúc không tỏa ra lăng lệ kiếm ý để hắn khí cơ không cách nào tập trung lại gần hơn nữa bên kia kiếm ý khiếp người bắt đầu phô thiên cách địa cuốn đến để hắn giởn người toàn thân lông mao cũng bắt đầu dựng lên đối thủ b ậ c này so với trước đó mình gặp huyết y lão cẩu cùng đỗ như hối cảm giác cũng không khác mấy vậy mà đối phương còn chưa đột phá thất giai đấy tống khuyết trong lòng nghiêm nhị triệu tiểu thư xin chỉ giáo mời lời vừa dứt tống khuyết thân ảnh đã biến mất tại chỗ rồi đột nhiên tầm đó đã là xuất hiện trên đầu minh nguyệt trên tay ưng t r ả o lăng lệ vồ qua đem nàng đầu lâu xuyên thủng a a a a nhìn cảnh khủng bố như vậy trong đình tả không thiếu người sợ hãi che miệng hét lên nhưng đó chỉ là số ít hạ nhân nha hoàn thiếu kiến thức sống thanh trúc thôi ở đây đại đa số người thấy minh nguyệt thân ảnh không c h ú t máu tươi chảy ra liền biết chỗ này trông thấy chỉ là nàng một đạo tàn ảnh mà thôi quả nhiên một chiêu đắc thủ tống lão ra cũng không có bất cứ gì vui sướng lúc này phía sau đầu l í n h vực điên cuồng cảnh báo hắn không chút nghĩ ngợi liền xoay tròn một vòng chân như đại phủ quét ra đằng sau minh nguyệt bóng trắng chợt lóe lần nữa đã xuất hiện trước người hắn một kiếm chỉ đâm ra canh tống khuyết đồng d ạ n g là một quyền lực lượng ngang nhau có lẽ triệu minh nguyệt còn lược hơn một chủ cả hai thân hình hơi chấn đều lùi lại một bước tống lão ra rất lâu rồi mới cảm nhận được từ tay truyền đến cảm giác nhói nhói đối diện giai nhân cũng không dễ chịu chỉ nhìn nàng hơi nhẹ nhíu mi liền biết tống ra một thân quái lực đủ để nàng tay ngọc ăn không tiêu không tệ tiếp chiêu yêu cơ miệng khẽ m ở tiếng như ngọc thạch leng canh êm tai truyền đến nơ hơ u v i n h quy quy gơm tống khuyết cũng không có tâm tình đi thưởng thức ngay sát cảnh mỹ lệ dung nhăn bởi vì lúc này nàng kia trên người kiếm quang nở rộ từ hôm nàng kiếm như dao long sống lại liên tiếp chín kiếm bắn ra đâm về trên người hắn mấy chỗ yếu hại tống khuyết nào dám c h ấ m trễ tình trung nguyệt đao lần nữa ra khỏi vỏ hóa thành bạc quang lói lên vẽ một vòng tròn đem chín đạo kiếm chiêu cuốn lấy leng k e n h leng k e n h liên tiếp trên không giao thủ hai mươi chiêu hai người mới lần nữa lui thân đứng về cọp đá thở sâu hồi khí n g ư ờ i r ố t tốt minh nguyệt trên mặt hiện lên vẻ tán thường nhưng ta rất tiếc tống tặc âm thầm bổ sung giúp nàng một câu người đã lần nữa chủ động tấn công thân thể hắn như đại bàng dương cánh bay lên tình trung nguyệt đao như hóa ưng mỏ hung áp bổ xuống canh mũi kiếm khẽ đâm đem đao chiêu hóa g i ả i triệu minh nguyệt mượn này một lực nhanh chóng di chuyển sang một bên nhưng tống khuyết đao như hình với bóng lần nữa quấn lấy c ă n g c ă n g c ă n g tiếng đao kiếm tề minh liên tiếp vang vọng đối mặt với tống đại quan nhân như liên miên vũ bão đao pháp minh nguyệt cũng phải tạm tránh mũi nhọn lùi về sau ba bước mới đem đao thế hoàn toàn đánh tan thật kinh người phản ứng tống khuyết âm thầm giật mình không giống bình thường người gặp được hắn kiểu này đấu pháp sẽ dùng lực phá x à o dùng đại chiêu đem hắn đánh lùi. triệu minh nguyệt lúc này còn là lấy x à o phá x à o kiếm nàng như linh động tinh linh bay múa vậy mỗi lần đều chọn đúc tống khuyết đao chiêu yếu điểm đem nó chặn lại. phần này nhãn lực, nhanh nhẹn để hắn cũng phải nể phục, có lòng thăm dò nàng cực hạn, tống r a đao lại tiếp tục nhanh thêm mấy phần. người ngoài quan sát hầu như đã không thấy trong trận hai người đao quang kiếm ảnh chỉ còn r ồ n dập tiếng kim loại c h á t chúa vang lên còn minh chứng rằng hai thứ đó còn đang tồn tại va và đập vào nhau đấy keng keng keng đứng mũi chịu xào huyết n g u y ệ t yêu cơ lúc này cũng cảm thấy áp lực nặng nề đối phương đao mạnh lực trầm so mình không kém tốc độ càng là nhanh đến kinh khủng nếu không phải nàng dựa vào cái này đôi mắt thần diệu vậy chưa chắc đã bắt kịp được đao ảnh nhanh nhanh nhanh theo tống khuyết càng lúc càng nhanh giai nhân cũng không chịu được thiếu chút cao trào lúc này trầm quát một tiếng cao vút phá trên tay nàng kiếm lập tức tỏa ra quang mang đại thịnh quét ngang một vòng tống khuyết trong lòng tâm linh cảnh triệu điên cuồng báo động lập tức bước người phi thân rút lui nhưng triệu minh nguyệt làm sao dễ dàng để người này như thế rút kiếm quên người chỉ thấy cô nương này kiếm ý cuồng bảo cả người như hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm lao nhanh mà đến quang mang c h ó i lòa để người ngoài cũng phải lấy tay che mặt không dám nhìn thẳng thiên n g o ạ i lưu tinh tống tặc chỗ nào còn lông vậy tất cả đều sợ hãi dừng đứng lên đối mặt kiếm chiêu khủng bố này hắn nào dám đỡ dưới chân k h i n h công vận dụng đến cực hạn người hóa thành tia chớp chạy nhanh ra ngoài làm sao kiếm như có mắt hắn đi đâu nó đồng dạng theo đấy lùi được mấy bước thì lưới kiếm đã bước thẳng trước mặt tống khuyết không thể gầm lên một tiếng vung đao đón đỡ không có kinh thiên đồng đ ị a tiếng vang vừa chạm vào tỉnh trung nguyệt minh nguyệt trong tay kiếm liền như thế đơn giản bị nó chấn trích đi đang lúc tống ra cảm thấy khó hiểu mũi kiếm liền bất ngờ u ố n cong ngược lại như hình chữ u đâm về phía sau lưng hắn thế này cũng được tống đại quan nhân từ hồi nào đâu gặp ai chơi kiểu này lúc này vong hồn đại mạo cũng may hắn lính vượt quan sát được chỗ này hết thảy cùng với bản thân vượt xa bình thường nhanh nhẹn hắn chật vật lắm mới kịp xoay người thu đao trước ngực chặn này ruột gì một kiếm thân mình thì còn là mượn lực vội vàng lùi lại phía sau nghiêm mật cảnh giác ô đối phương vậy mà đón được mình hiểm chiêu minh nguyệt cũng n g i n h n g ạ c thốt lên nhìn nàng khuyên thế rung n h a n trên mặt miệng nhỏ khẽ nhích lộ vẻ ngạc nhiên tống khuyết dù đang căng thẳng thần kinh cũng bất giác có chút vậy hoảng hốt te xe rác năng lượng táo bảo tràn ra để hắn lập tức thanh tỉnh tống lão ra lúc này sau lưng lập tức dùng mình ướt đấm mồ hôi thật đáng sợ m ị công thế này còn đánh cái cơ cơ tinh thần người hơi yếu một chút nhất là nam tử nếu gặp nàng này vậy chẳng khác gì võ công tự phế hơn nửa cả việc chống lại m ị hoạt cũng khó không đương trường trào cờ xin hàng đã là tốt lắm rồi quá sợ hãi không dám nhìn nhiều khuôn mặt kia nữa tống khuyết lần này tiếp tục chủ động tấn công yêu cơ hai mắt hiện lên vẻ tán thưởng sắc mặt đồng dạng nghiêm túc xuất kiếm kiếm đ ồ n g tinh vân một kiếm một kiếm lại một kiếm triệu minh nguyện một hơi đâm ra bảy bảy bốn mươi chín kiếm không gian lập tức tinh quang sáng lạn kiếm quang như một chiếc võng lớn đem tống khuyết vây chặt vào trong thật sự là lên trời không lối xuống đất không s o n g không cách nào né tránh áp lực cực đại không khí sền sệt như thủy ngân đè é p xuống khiến tống khuyết không thở nổi hắn lập tức đem công lực s ồ n ném đến tận cùng, h o c cổ hà v ẫ y đem tình trung nguyệt đao múa quanh thân như một lớp lồng đem toàn thân mình bao bọc, nghinh thượng mà lên. ta muốn làm thiên đao hai mươi bảy chương hai trăm năm mươi ba thua nửa chiêu theo tống khuyết đao lồng cùng triệu minh nguyệt kiếm chiêu va chạm vào nhau, trong không gian nở rộ ra vô số h ỏ a tinh sáng rực làm người bên ngoài quan sát mắt vãng thần mê. tống đại quan nhân cũng nhân cơ hội này bật người lui về sau mấy bước hắn thua nhìn dưới chân cột đá bị g i ấ m ra một miếng nhỏ cùng với dưới hồ cánh hoa rơi tan tác mấy con cá nổi trắng bụng đang ưu n h á tập bơi ngửa tống khuyết biết trận này mình thua đối diện triệu minh nguyệt đối với lực đạo khống chế có thể nói hoàn mỹ tống ra trên người gần hai t ư ợ n g lực rơi vào trên người nàng đều được vì yêu cơ này hóa giải trong h ư không không như tống khuyết còn để dư rất nhiều tán lực phá hoại xung quanh vì thế nghiêm ngặt xét đến trận này tính hắn thua không chút nào oan uổng thua thì thua cũng không có cái gì quá mức mất mát cho hắn thêm mấy năm hắn tự nhiên có lòng tin thắng lại vì thế tống khuyết thập phần sảng khoái thu đao chắp tay nói triệu cô nương võ công tinh diệu tại hạ mội phục hôm nay được lãnh giáo cao chiêu cho ta dẫn sắt rất nhiều triệu minh nguyệt thu kiếm mỉm cười như đóa mẫu đơn nở rỗ vậy d i ễ m lệ say đắm động lòng người gật đầu mở miệng khen ngươi rất tốt ta chỉ là dựa vào t i n h diệu chiêu thức lược thắng nửa trù thôi thực sự sinh từ quyết đấu vậy thắng bại còn khó nói rất chờ mong lần sau cùng tống khuyết ngươi lần nữa luận bàn tống lão gia cũng chỉ coi đây là lời nàng an ủi mình thôi dù là thực sự sinh tử chém giết có te xé rác hắn cũng không có nắm chắc đến ba thành giết được đối phương bởi đối phương cũng như hắn khắp mọi mặt đều rèn luyện đến hoàn mỹ rồi hơn nữa nhân gia lão cha hàng thật giá thật tôn sư chỉ có nàng như thế một người con gái vậy trên thân thể nữ nhân này hậu chiêu hẳn phải uồn uồn không ngớt nói có ba thành nắm chắc vẫn là hư cao nhưng lần này luận bàn lại để cho hắn được dẫn sắt không nhỏ vì thế tống khuyết vui sướng gật đầu nhất định chờ lần sau tu vi có điều đột phá tại hạ nhất định sẽ đến tìm triệu cô nương lính giáo lần nữa được ta sẽ chờ minh nguyệt bỏ lại một câu cả người đã hóa thành làn gió thơm trở về ghế ngồi tống khuyết thu hoạch pha phong hơn nữa mục đích đạt thành đã khiến cô nương này vững vàng ghi nhớ chính mình hắn cũng không có hứng thú cùng ai luận bàn nữa liền phi thân trở về chỗ bàn của mình nơi đi qua ánh mắt ngoại nhân nhìn về hắn ngoại trừ sùng bái vậy chính là oán hận đố kỵ thật sự hôm nay buổi này t i ệ c trả là để thằng này ra hết danh tiếng đấy sau đó cũng lục tục có người lên hiến nghệ nhưng như nếm q u a sơn hào hải vị bây giờ quay ra ăn cơm canh bình thường mọi người đều cảm thấy kẻ nhạt vô vị dần dần cũng không còn ai dày mặt tiến lên buổi luận võ này xem như kết thúc sớm tại đây chư vị tiếp đó chúng ta sẽ đến võ nguyệt đình dùng ngõ yến ở đó đã được chuẩn bị sẵn sàng người tới cho chư vị khách quý dẫn đường thấy không còn ai tiến lên lúc này ngồi bên cạnh triệu minh nguyệt khi nãy phát biểu vị kia thanh niên nam tử lần nữa đứng dậy kêu lên hạ nhân đến dẫn bọn hắn đi võ nguyệt đình từ tử san vẫn là ưu tiên tống lão ra bên này vị này nhân huyên vừa dứt lời liền dẫn đầu s u n g phong đến cho bọn hắn mấy người làm hướng dẫn tống huyên mấy vị mời theo ta đi h á hà đa tạ tử san t ạ gì ta còn cần đa tạ tống huyên đây ngươi để chúc ta những n à y thanh hà i nhân sĩ người đều được nở mặt nở mũi rồi lần này trở về sơn môn hạnh sẽ không thiếu chư vị sư tỷ sư muội phải cuốn lấy ta hỏi thăm ngươi tường tận tin tức mới thôi trong đó không thiếu mỹ nữ nha nghe nàng nói vậy tống lão ra lòng vui r ạ o rực nhưng ngoài miệng vẫn còn mấy phần rục xè võ đạo chưa thành nói gì đến chuyện nhi nữ tình trường nhưng mà kết giao bằng h ữ u là ta thích nhất rồi nếu t ử san ngươi mấy vị sư tỷ sư muỗi có sành không ngại mời về thanh hà đi dạo chơi một chuyến khi đó tại h ạ nhất định sẽ vì chư vị đón gió tẩy trần thêm một người bạn cũng như thêm một con đường mọi người nói có đúng không hả ha <cười> ha sớm biết thằng này bản tính vân khi mấy người liền lộ ra vẻ mặt khinh bỉ đến là t ử tử, tử san không ngại cười lên sang sảng ha <cười> hà nếu tống khuyết ngươi có lời mời ta tin mấy vị tỷ muội rất vui lòng đến chúng ta quê nhà dạo chơi một chuyến đấy tống huyên cứ chờ tin tốt đi hắc hắc hắc tống tặc lâm vào vô hạn mơ màng đang lúc hắn ào tưởng không thể thoát thân vậy khi nãy vị kia đứng cạnh triệu minh nguyệt phát biểu nam tử liền tiến đến bên này tống thiếu hiệp triệu sư muội muốn nói chuyện với ngươi một lát vốn nhốn nháo căn phong đột nhiên trầm m ặ t tất cả đổ dồn sự quan tâm chú ý bên này tưởng sư huyên từ tử san thấy người đến liền cuống huýt thi lễ v ì kia tưởng sư huyên chỉ gật đầu tỏ vẻ nhưng nàng cũng không ngại vội vàng quay sang cho tống khuyết giới thiệu tống khuyết đây chính là tưởng bình tưởng sư huyên cũng là triệu tôn chủ đ ệ tử chân truyền nhìn người chính là khi nãy hắn cảm nhận được trong phòng duy nhất một vị nhất lưu võ giả nhìn đối phương rất trẻ hẳn còn chưa đến ba mươi hóa ra là tôn sư chân truyền thảo nào khủng bố đến như vậy tống khuyết tinh thần nghiêm nhị chắp tay ra mắt tưởng huyên không cần đa lễ triệu sư mũi muốn gặp tống thiếu hiệp mời đi theo ta một chuyến đi tưởng mình chỉ nhàn nhàn gật đầu đáp lại tống lão ra tự nhiên cũng không có gì gì n h ị hôm nay làm hết thảy không phải chỉ vì giờ phút này sao hắn dặn dò mấy người kia đi trước liền sảng khoái theo chân tưởng mình vào trong hậu phòng đợi tống đại quan nhân đi đến vỏ nguyệt n g đình lúc này vân khi mấy người đang cùng một nam một nữ nổi lên xích mích dù tại hoàn cảnh này đã tận lực khắc chế nhưng mấy người sắc mặt còn không quá đẹp đấy đuổi đi vị kia cho hắn dẫn đường hạ nhân tống khuyết liền tự hành tiến tới chỗ bọn họ trầm giọng hỏi vân tiểu thư thẩm h u y ê n có chuyện gì làm sao còn ở chỗ này cũng như khi nãy tại lang hoàn thủy tạ sắp x ế p chỗ ngồi bọn hắn một bàn vậy chính là vị trí tốt nhất trên tầng hai đấy vì thế tống khuyết mới như thế đặt câu hỏi tống công tử ngươi xong việc rồi nhìn thấy hắn quay lại vân hy mừng r ỡ hô chào ngươi tống thiếu ta gọi vân tuấn anh là nha đ ầ u này tam ca đây là muội muội ta vân d i ễ m cũng là nàng ngũ tỉ chúng ta chỉ đang nói chuyện phiếm chuyện nhà thôi cùng vân h y nói chuyện hai người lúc này không cần giới thiệu từ hành tiến lên bắt chuyện liếc mắt nhìn vân h y thấy nàng nhẹ gật đầu ra hiểu sau tống lão ra sắc mặt mới hòa hoãn xuống mỉm cười cùng hai người đáp lễ ra mắt vân huyên vân tiểu thư mọi người làm sao còn ở chỗ này rồi ngọ yến sắp bắt đầu chúng ta đi lên rồi nói chuyện nghe tống lão ra nói chuyện vân ra hai huyên mùi hơi hiện v ẻ xấu hổ đợi thẩm tử minh nhỏ giọng cho hắn giải thích tống khuyết mới hiểu rõ ngọn ngành hóa ra vân ra mấy người là không có tư cách đi lên tầng hai đấy hai người này ban nãy tìm cách nhờ cậy quan hệ mà không có cửa vì thế trông thấy vân khi có thể dễ dàng như thế dựa vào tống lão liền thoải mái thông hành nên mới góp mặt đến đây tìm cơ hội con xích mích nhỏ là vì vân hy không thích tự ý chủ trương không dám thay tống khuyết quyết định nên hai vị này tưởng nàng cậy thế sinh kiêu lời qua tiếng lại to tiếng một chút chuyện nhỏ như con thỏ đối với cái này tống đại quan nhân tự nhiên cũng không cảm thấy có gì khó khăn rất thoải mái đáp ứng hai người rồi được vậy c h ú n g ta cùng nhau lên thôi vân tuấn anh vân d i ễ m tâm thần đại hỷ có tống khuyết d ẫ n đường quả nhiên đứng hầu ở hai bên hành lang đám thiên hà kiếm phái đệ tử là không gây ra bất cứ khó khăn gì đấy bằng tống ra uy thế cùng với bọn hắn đại tiểu đối người này ưu ái muốn dẫn người lên còn không phải là việc nhỏ như con thỏ vậy đám kia hộ vệ đều khách khách khí khí thỉnh mấy người lên lầu để rất nhiều ở dưới tầng một người nhìn theo mà vô hạn ước ao tầng hai chỗ này vậy ngồi cũng chỉ khoảng hơn ba mươi người mấy người hắn có chút ấm tưởng hết thảy đều tại nơi đây lâm trấn kiệt chúc d o á n minh cùng mấy nam nhân lúc này đang tụ tập ngồi một chỗ không biết cho nhau bàn bạc nói chuyện cái gì mà thấy tống ra đi lên liền tập thể quăng ánh mắt cùng chung kẻ thù hận hận nhìn qua bên này nữ nhân tự nhiên cũng có chủ đề riêng của các nàng đáng nói là tuổi vô thằng này vậy lúc này có thể nói diễm phúc không cản riêng mình một phong cảnh lẫn sang bên địa bàn nhà gái đấy lúc này đang bị oanh oanh yến yến sáu bảy vị đại mỹ nữ quay vào một chỗ tình cảnh kia quả thật cùng đường tăng lọt vào bàn tơ đ ồ n g không khác chỉ khác là đường tăng thì túng còn con chó này tuy mặt không có biểu hiện gì nhưng tống lão gia còn biết hắn đang thầm sung sướng đây tống khuyết đố kỵ ven rét hẩn nha ước a i nhìn hòa thượng kia thêm mấy mắt bọn hắn mấy người mới tại lễ tân dẫn đến một bàn tròn ngồi xuống tổng cộng sáu người cũng là vừa vặn tống công tử lần này thật đa tả ngươi lúc này vân tuấn anh vân diếm mới kích động hướng hắn chắp tay nói tả qua việc này cũng có thể thấy bọn hắn vân ra tại b ì n h thường quận người trong mắt nhìn như cao cao tại thượng nhưng thực ra đối với dương nam đình cấp thế lực vậy không tính là cái gì ngay cả vòng tròn trung tâm nhất cũng chưa chen vào được thảo nào lão đỗ có thể không chút nào kiêng kỵ chèn ớp nhân ra còn là do thực lực chưa được nha nghĩ thì nghĩ thế tống khuyết vẫn rất h ò a ái cười lắc đầu không tính cái gì chỉ là một cái nhấp tay mà thôi kia vân ra hai người hiện nóng lòng muốn tìm trên này mấy người giao lưu liên lạc tình cảm nhưng làm sao tùy tiện xông đến người ta cũng chưa chắc điều ngươi vì thế chỉ có thể tạm thời trước ngồi lại bên này câu được câu không cùng tống lão ra tâm sự đáng nói vân d i ễ m vậy khá lớn mật khẩu vị cũng khá mạnh lúc này vậy mà không chút cố kỵ bắt đầu dùng những lời á i muội trêu chọc trước mặt mọi người câu dẫn tống đại quan nhân làm hắn phải âm thầm nhíu mày tuy nói vân d i ễ m cũng coi như là một mỹ nữ nhưng đối với gặp nhiều sự đời tống ra vậy cũng chỉ là như thế một hồi sự hơn nữa người này phong cách bại lộ con buôn so với thanh thuần đoan trang lại không mất vẻ giỏi giang khéo léo vân hi còn là kém mấy cấp bậc tống t ặ c tự nhiên không để nàng vào mắt tống lão gia thân là trai hư việc thích làm nhất chính là rủ rỗ hoàng hoa khoe nữ đàng hoàng cô nương biến thành hư hỏng còn việc hướng đạo cứu d ố i gái hư quay đầu mà làm người hắn không hứng thú việc cao cả này trước liền đẩy cho ngồi một bên muộn tao thầm tử minh coi như u ố n thằng lão thầm một chút không để ý còn đang dùng đủ thế võ à ơi câu dẫn hắn vân diễm tống khuyết á i náy nhìn vân mỹ mi một cái nói câu cáo từ mấy người liền r ạ o rực chạy sang chỗ mình tiểu để đi bên đó tài nguyên quả thật đừng nói quá mức phong phú rồi tuổi vu m a u cho c a sa xe h à n g ta muốn làm thiên đao hai mươi bảy chương hai trăm năm mươi bốn bách hoa cốc m ỹ n h â n làm bộ lơ đáng q u ấ n một vòng đi qua nơi này. t ố n g tặc mới gạt r a một khuôn mặt ngạc nhiên nhìn rất xả lớn tiếng hô lên. Tuổi v ô lão đệ. Hóa r a ngươi ngồi ở chỗ này à tuổi v ô Dù trong lòng đem đối phương mắng không biết bao nhiêu lần. đầu chọc còn là không mất lễ phép mỉm cười chắp tay. A di đà phật. tống huyên ra mắt tống thiếu hiệp vây q u a n h thằng này một chúng mỹ nữ cũng oanh oanh yến yến dịu dàng thi lễ. để tống gia tâm cũng là say. bất động thanh sắc hít mấy n g ụ m vô hương. tống đại quan nhân mặt cười hòa ái gật đầu. ra mắt chư vị tiên tử tội vô. có thể hay không giúp ta giới thiệu còn có thể làm sao. biết hàng này mặt rất dày. có đuổi t h ằ n g mặt cũng chưa chắc cút đi đấy. t u ổ vô đành nuốt hận vào lòng cho tấm tặc giới thiệu mấy vị bách hoa cốc mỹ nữ ra là bách hoa tiên tử thảo nào như thế thơm bách hoa cốc vậy cũng là dương nam hàng đầu thế lực chuyên kinh doanh nước hoa son phấn cùng các mặt hàng liên quan đến nữ nhân sinh ý đây trong cốc có đến ba vị nhất lưu cao thủ cốc chủ càng là bát giai thông mạc h cảnh hơn nữa các nàng đều là nhất đẳng mỹ nữ có vô số người á i mộ cùng liếm cầu theo đuôi thanh thế cực kỳ khổng lồ vì thế thế cũng không có ai dám t r e o chọc vào tống tặc trong lòng lập tức hoạt lạc hóa ra là b á c h hoa cốc các vị tiên tử thảo nào vừa đặt chân vào vọng nguyệt đình ta đã ngửi thấy mùi không cốc u hương lay động lòng người thật sự người so với hoa đẹp hương so với hoa thơm lạc lạc tống thiếu hiệp thật biết nói chuyện mấy tiểu cô nương được hắn khen liền hít mắt vui vẻ cười duyên. không biết mọi người đang nói chuyện gì mà như thế n á o nhiệt bách hoa cốc mấy vị mỹ nữ cũng là người hay chuyện. nghe tống khuyết hỏi liền l i ế u ríu giải thích. hì hì. bọn ta đa nhờ tuổi vô đại sư giúp coi bói đây. cao thật sự rất cao tống ra nhìn về vẻ mặt thành thật đáng tin hòa thượng kia tràn đầy sùng kính. còn biết giả làm thần côn rồ rỗ lừa gạt ngốc manh thiếu nữ đầu chọc này kịch bản rất sâu nha tống bán tiên vậy cũng không khách khí học theo thì ra là thế ta cùng tuổi vô trước đó cũng không thiếu cùng nhau tham khảo chiêm bạc chi đạo đối với c á c h này cũng hiểu sơ một hay mấy v ị không ngại có thể đưa tay ra để ta giúp các ngươi xem mệnh thật sao thật sao mấy cô nương liền hưng phấn gieo h ọ thấy ngồi một bên chỉ buồn bực niệm phật hiểu không phản bác tuổi vô đơn thuần các nàng liền tin là thật sôi nổi chìa ra tay ngọc cho tống tặc nhìn cặc cặc cặc gian kế được thực hiện tống lão ra sung sướng phát sổ bắt đầu so bó đũa trọn cột cờ trong mấy người chọn chuẩn một vị nổi trội nhất gọi cơ g i a o mỹ nữ cầm lấy tay nàng đặt lên bàn tay to như cái bồ của mình bắt đầu cẩn thận quan sát vì xa lạ nam tử nắm tay như thế cô nương kia sắc mặt cũng là đỏ lên nhưng thấy tiểu tạc này không có hành động gì quá đáng liền lặng yên quan sát có phần chờ mong xem vị này đại sư phán thế nào ngắm nghía trước mặt tinh điêu ngọc c h ắ c bàn tay nhỏ tống đại quan nhân kích động đến lệ rơi đầy mặt đã bao năm rồi cuối cùng hắn bàn tay cũng coi như nếm qua m ặ n một lần thời gian mình cái kia đại hung khí được khai quang vậy còn xa lắm sao mặt ngoài bất động thanh sắc giả bộ nhìn ngó một hồi tống bán tiên mới mở miệng cơ tiểu thư đường sinh đạo dài mà cứng cáp từ nơi này bắt đầu kéo dài xuống tận dưới cổ tay vậy chứng tỏ ngươi đời này luôn là bình yên khỏe mạnh không gặp sóng gió chắc trở gì có phải hay không từ nhỏ đến giờ ngươi luôn vô tai vô bệnh kể cả ốm vặt cũng cực ít gặp phải đúng vậy đúng vậy tống thiếu hiệp nói thật chuẩn ngươi tiếp tục cho ta xem đi cơ dao mắt sáng lên gật đầu như gà mổ thóc trả lời hắt hắt người luyện võ mấy người bị đau ốm hơn nữa cô nàng nàng dáng vẻ phấn điêu ngọc trác tu vi cũng có ngũ dai rồi nếu bảo trước đó nàng ăn qua đau khổ hay đau ốm quấn thân mới là gặp ruột đây mấy cô nàng này còn là non đón nhận ánh mắt sùng bái của đám bách hoa cốc mỹ mi tống gia tiếp tục từ tướng t a y có thể thấy cơ tiểu thư ngươi là người nhân hậu ôn h o a không bon chen cạnh tranh với đời nhưng sâu trong nội tâm ngươi còn là khát vọng phiêu lưu mạo hiểm muốn nếm trải cuộc sống trường kiếm thiên nhai hành hiệp t r ư ở n g n g h ĩ a nhưng mà tính cách lại quá hiền hòa rồi xung quanh các vị trưởng bối khuyên r ằ n g ngươi liền đem ý nghĩ này chôn sâu trong lòng. cái này hẳn không sai đi trời ạ. quá đúng rồi cơ g i a o kinh ngạc thốt lên. đúng thế đúng thế tống thiếu hiệp gặp mặt liền phán ra cơ sư t ỉ tính cách thật sự quá chuẩn rồi. mau mau. đến lượt ta không. tống ca ca. xem cho ta trước ôi t r a o lại còn cả ca ca nữa. ca thích yên lặng. tống h u y ê n còn chưa cho ta xem hết đây cơ g i a o lập tức lôi ra sư tỷ uy nghiêm c h ấ n chủ đám này yêu d i ễ m tiện hóa mặt bắt đầu đầy chờ mong nhìn sang tống h u y ê n có thể hay không cho ta xem đường tình duyên sau này nói đến này sắc mặt nàng cũng đã đỏ rực như trái táo chín cực kỳ mê người cố ném chích động ré mồm cắn nàng một ngủm xung quanh các tiểu mỹ nữ cũng là hô to gọi nhỏ chen lẫn càng lại gần thiếu chút để tống tiện nhân nõn n g ọ c ôm hương ôm đầy c õ i lòng mất sức chín châu hai hổ mới đè xuống mình kình then trụ dù trong lòng bắt đầu tâm viên ý mã hắn còn cố tỏ ra lạnh nhạt nghiêm trang cơ tiểu thư ngươi đường tình duyên không hẹp không rộng lại có màu hồng rõ nét chứng tỏ là một người cực kỳ trung trinh chuyên tình nhìn chỗ này có thể thấy hiện nay đang có rất nhiều nam tử ái mộ và theo đuổi ngươi nhưng ngươi trong lòng còn chưa mãn ý vẫn đang chờ đợi đời mình bạch mã hoàng tử đến đón đúng đúng là như thế vậy không không biết người đó liệu có xuất hiện cơ dao hơi lộ n h ú c nhát nhưng vẫn rất khát vọng hỏi thăm có người đó đã xuất hiện tống khuyết trả lời chém đinh chặt sắt đón nhận cô nàng này hai mắt bắn ra kích động quang mang hắn bắt đầu l ộ nguyên hình cười ngả ngớn trong k i ế p số của cơ tiểu thư ngươi ngày hôm nay sẽ gặp được đời mình mệnh t r u n g chú định hoàng tử người đó vẻ ngoài cao lớn anh tuấn nội tâm lại nhân hậu vị tha chính là người mà ngươi vừa gặp lần đầu liền tin tưởng đưa tay cho hắn sắt qua mọi trông gai sóng gió cuộc đời chúc mừng ngươi chỉ cần ngươi bằng lòng đối phương lập tức sẽ đón ngươi về lâu đài từ nay quá tiêu g i a o khoái hoạt cuộc sống thật sự lãng mạn biết bao cơ g i a o ngẩn người nhưng hồi chất tâm lan nàng lập tức ý thức được mình không phải nãy giờ đưa tay cho hát tiểu tặc này n ắ m sao lập tức cả người sắc mặt phi hồng tức giận rút tay về chừng mắt nũng nịu n g ư ờ i xấu lắm xung quanh nàng mấy tỷ mỗi lúc này cũng hiểu mình bị tống tặc lừa gạt cả đám như ông vỡ tổ đứng dậy cách xa còn không gián đoạn cười mắng trêu chọc mình cơ g i a o sư tỷ tống bại hoại cơ sư tỷ chúc mừng ngươi tìm được như ý tình lang hì hì hì nhìn quanh mình mỹ nữ lập tức tán cái không tống khuyết vội vàng níu kéo mấy vị mỹ nữ các ngươi còn chưa coi bói đây chạy xa như thế làm gì có hay không ai vừa ý ta rồi yêu phải lớn mật nói ra n h é chớ giấu trong lòng rồi để người n ắ ẫ m tay trên mất lúc đó hối thì đã muộn nha khanh khách hừ, ngươi này tặng nhân mặt đen, tâm cũng đen chuyên lừa gạt nhẹ dạ nữ nhân. về nhà tự mình đa tình đi thôi cơ g i a o tức giận chưa tiêu, lúc này chừng mắt biếu môi. nhìn kẻ này một hồi, nàng lại không nhìn được bật cười, hắc kim cương, hắc kim cương lạc lạc. thiên nhai hải t ắ t cho ngươi lấy danh hào quả nhiên thật xứng. lạc lạc. khanh khách xung quanh không thiếu người đều bị chọc cười che miệng run dày không ngừng. tống ra mặt càng đen, không phục quát lớn, đen một chút lại có làm sao, đen khỏe, đen đẹp. các ngươi có thấy ai có lồng ngực rộng rãi, có bờ vai vững chắc như ta chưa. tưởng tượng có phải hay không dựa vào cảm giác đặc biệt an tâm. hơn nữa ta lại còn biết nấu ăn. nhà lại có tiền. quả thật chính là siêu cấp bạch mã hoàng tử. trong bồng hoàn mỹ tình lang nha. mấy vị mỹ nữ qua thôn này không còn cửa này cơ hội ngàn năm một thuộc đến rồi tâm đ ồ n g phải lập tức hành động có vị nào muốn cùng tại hạ đến một đoạn oanh oanh liệt liệt lưu danh bách thế tình yêu không đừng để ta cái này đ ó á hoa tuyệt thế bị người hái đi rồi lúc đó mới muộn màng ngộ ra là không có thuốc hối hận để ăn đâu hơn nữa bật mí cho mọi người một bí mật cực kỳ quan trọng tại hạ nguyên bản dung m à o có thể nói là thiên hạ đ ệ nhất mỹ nam tử đấy ta thật sự là một viên ngọc thô hơn nữa là đặc biệt quý cái loại kia chỉ chờ mấy vị t ỷ mũi đem về đánh bóng nha bỏ lỡ liền quá đáng tiếc rồi khanh khách nghe tống khuyết nước bọt tung bay chào hàng bản thân tại trong phòng mấy chục người đều không nhìn được lòng cuồng hãn bách hoa tốc mấy người còn là không thèm để ý hình tượng ôm bụng cười run rẩy lâm trấn kiệt chúc doãn minh bên kia còn là khinh bị quang sang ánh mắt thương hại nghĩ đến chính mình anh tuấn khôn mặt mấy thằng này bất giác lòng tin lại quay về mấy phần lạc lạc ngươi c á c h này hắc kim cương bọn ta còn vô pháp tiêu thụ nổi còn là n h ữ n g c á c h này tuyệt hảo cơ hội cho vị khác cao minh đi cười đủ rồi cơ g i a o le lưới phun tào một câu rồi dẫn mấy vị tỉ mụi cách xa thằng này một chút chớ nha cơ hội khó được mọi người không nên vì ngại ngùng mà bỏ qua nha bên kia mấy vị mỹ nữ mặt đỏ như vậy có phải hay không tâm đ ồ n g rồi cảnh đ i ể m chỉnh sảng mấy người bị hắn hỏi liền tức giận trợn mắt nhìn tống đại gia không tin ta còn quét mắt tìm kiếm một vòng đáng tiếc ngay cả bên mình vân đại mỹ nữ cũng là đen mặt cúi đầu xuống không quản thằng này cái này để hắn yếu ớt tâm hồn thổ thương rất nặng mấy vị mỹ nữ tại đây đông người có thể cắt ngươi ngượng ngùng thổ lộ vậy sau đó có thể âm thầm tìm ta hay viết thư tình cho ta đều được nha chúng ta có thể trước bắt đầu từ yêu xa tìm hiểu trước cái một hai năm cũng không vội tống tiện nhân còn không cam lòng cố níu kéo đáng tiếc nhìn thằng này mặt mũi hung tướng mấy vị mỹ nhân đều cảm thấy lòng dạ ăn không tiêu r ồ n dập tránh lui chỗ này ngồi người không phải thiên c h i ghiêu tử cũng là hào môn quý nữ ai trong lòng không có một bạch mã hoàng tử mộng dù có tâm cơ nữ thì bằng tống ra hiện giờ con tôm nhỏ thực lực cũng chưa đủ đánh đ ồ n g các nàng đấy vì thế lần này hắn chú định phải thất vọng mà về rồi nhìn xung quanh mình một vòng đe bút mỹ nữ tuyệt tích tống đại quan nhân buồn bực kéo theo sắc mặt đồng d ạ n g như ăn con rồi vậy tuổi vô trở lại bàn mình ăn không được liền đạp đổ tiện nhân tống chính là không quen đầu chọc này âm thầm hưởng diễm phúc một mình ta muốn làm thiên đao hai mươi bảy chương hai trăm năm mươi lăm minh nguyệt bao lâu có tống khuyết tuổi vô hai thằng đầu chọc đen mặt chừng nhau không nói câu nào chỉ một mực im lặng quý đầu uống trà để bên này bàn bầu không khí khá là lung túng vân ra hai huyên mũi có lòng muốn cùng tuổi vô kết sao làm sao thấy tình hình này còn là sáng suốt im miệng không nói vốn tống gia còn cứ nghĩ cứ thế hờn d ỗ i ngồi chơi một buổi đây. Lúc này chiến hỏa nơi nào lại bất ngờ dẫn đến trên người hắn đốt. Chư vị, dù sao rảnh d ỗ i cũng là rảnh d ỗ i chờ đến lúc dùng ngõ yến hẳn còn một đoạn thời gian. không bằng chúng ta mấy người tranh thủ chơi một trận đấu thơ để gia tăng bầu không khí. từ sáng đến giờ giả bộ cao lãnh t r ú c d o á n minh lúc này thập phần cao điệu đứng dậy lớn d ò ọ n g hô. hay hay. ý tưởng này không tồi ngồi xung quanh hắn mấy người nam nhân lập tức lớn tiếng khen bên này đám mỹ nữ cũng sáng hai mắt lên vỗ tay tán đồng văn võ toàn tài ai mà không thích các nàng cũng muốn nhân cơ hội ngóng trông xem kề bên mình mấy vị thanh niên tài tuấn văn thải ra sao biết đâu tìm được người vừa ý vậy tiến tới luôn cũng không ngại ý kiến là do tại hạ đưa ra đã mọi người không phản đối vậy để ta trước xin bêu xấu tự dâng lên một đoạn thủ từ không biết chư vị nghĩ xem bữa này viết về đề tài gì là thích hợp nhất chúng ta đang dự giao trì tiệc trà vậy làm thơ về trà đi một vị mỹ nữ lên tiếng không ổn trà quá khô khan rồi không bằng làm thơ vình hoa tả cảnh xuân bách hoa tốc bên này người sáng mắt lên cho ý kiến ta xem như này chúng ta đang ở vọng nguyệt đ ỉ n h không bằng lấy từ nguyệt làm để chư v ị thấy thế nào lâm trấn kiệt lúc này mở miệng ý kiến của hắn lập tức được một đám nam nhân ủng hộ nhiệt liệt bên kia mấy vị mỹ nữ cảm thấy cũng không sai liền không thêm phản đối được đã mọi người thống nhất vậy tại hạ xin trước tiên bắt đầu đến một lần ném chuyên dấn ngọc t r ú c d o á n minh nói rồi bắt đầu làm bộ làm t ị c h nhắm mắt đi dạo mấy bước nhìn hắn x o á i khí khuôn mặt cũng không có ít thiếu nữ bị thằng này hớp hồn đây nếu không phải bên cạnh hắn còn kè kè một vị t r ì n h sư muội đêm nay không chừng đã có thể cùng mỹ nữ nào đó c ộ n g độ xuân tiêu qua thời gian uống cạn chén trà lão t r ú c mới tao bao mở mắt thở dài mặt đất vừa ngủ êm gió buông lời ca đêm sao giấu mình h ư ả o trăng non vắt qua thềm hay hay hay chúc huyên đại tài lâm c h ấ n kiệt cùng một đám huyên để không gheo kiệt từ khen ngợi lập tức chu miệng gào rú bài thơ này cũng khá có ý cảnh biết tròn biết méo bên kia đám nữ nhân cũng tán thưởng cho lên mấy chàng vỗ tay chỉnh sảng cái này tiểu ngây mụi tống khuyết còn để ý thấy là nhìn về mình sư huyên hai mắt có thể đã chảy ra xuân thủy đến nơi không cứu được nha thật một bông hoa nhài tắm bãi cứt c h â u vậy tống xiết thơm tiếc n ú i lắc đầu đa tạ mọi người nâng đỡ nhận đủ khen ngợi rồi chúc doán minh mới không kiêu ngạo xiềm nịnh nhàn nhạt chắp tay đi về chỗ ngồi không biết tiếp theo là vị nào lên cho mọi người hiến thơ hắn hỏi rồi nhìn một vòng không thấy ai chủ động sau lâm c h ấ n kiệt mới đứng ra tống huyên đ ệ khi nãy bại bởi ngươi tại hạ tâm phục khẩu phục hơn nữa nghe nói tống huyên văn võ toàn tài tại tất cả mọi mặt đều thập phần xuất sắc đáng tiếc tại đây mọi người đối với ngươi còn chưa quá quen không bằng tiếc đó liền do tống huyên làm một bài thơ cho mọi người mở mang tầm mắt đến hóa ra quanh quanh quấn quấn vẫn là nhằm vào ca muốn ca xấu mặt trước mọi người thật sự là luôn có điêu dân muốn hại chấm nha tống lão ra trong lòng thầm vui thơ gì không nói chứ thơ về t r ă n g hắn còn là biết mấy bài đấy đám này tốt đồng đội đây là gấp không chờ nổi cho hắn đưa lên trợ công sao lòng nghĩ như vậy nhưng mặt ngoài tống tiện nhân còn mấy phần g ụ c xè cái này tại hạ đam mê võ nghệ mỗi ngày chỉ là trước khi ngủ rút ra mấy khắc chung như vậy để nghiên cứu thơ văn thật sự trình độ cũng chỉ coi là tạm được mà thôi cạc cạc cạc còn muốn chống chế lâm chúc mấy người cười thầm trong bụng thằng này s u ấ t thân cùng với bên ngoài dáng vẻ thô kịch nhìn vào cũng biết chú định là cái loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển rồi còn nghiên cứu thơ văn vậy hẳn là cho mặt mình thiếp vàng thôi tống huyên không cần khiêm tốn ngươi tài văn thảy chúc mố đến qua thanh hà cũng đã được nghe hôm nay xin mời cho chúc ta chỉ bảo nhiều hơn chúc doãn minh ngôn tình khẩn thiết đứng dậy mái dài hai tống khuyết thao thai bất tuyệt bắt đầu chém gió ngay cả ta cái này đã tận lực g ấ u giếm danh h i ể u tiểu thi tiên trúc hương cũng đã nghe thấy thật sự để mọi người chê cười rồi tất cả chỉ là huyện thành hương thân nể mặt nâng đỡ thôi mà thôi mà thôi đã chư vị như thế nhiệt tình tại hạ còn từ chối nữa vậy đơn giản là quá mức làm kiêu vậy tống mố xin bêu xấu tại đây sáng tác một bài bị ép buộc không còn cách nào tống thi nhân mới bất đắc dĩ lắc đầu khoan thai đứng dậy bưng lên chén trà khẽ nhấp một n g ụ m hắn còn tiếc nuối đáng tiếc đây không phải dịp trung thu nếu không linh cảm càng nhiều nghĩ được những v ầ n thơ càng hay hôm nay tình trạng như thế thơ không được mong mọi người chớ chê trách không trách không trách mời tống huyên ban thưởng tuyệt cú mấy con hàng bên kia tuy bị hắn bộ i á n g tin tưởng mười phần h ù được có chút t r ộ t dạ nhưng vẫn không tin tà gấp không chờ nổi chờ hắn xấu mặt bị bọn này sở thích tìm ngược đánh bại tống khuyết thở dài l ứ n g thứng đi đến bên ngoài lan can ngửa mặt nhìn về nơi xa xăm một lát sau mới mở miệng du dương trầm bổng minh nguyệt bao lâu có nâng chén hỏi thanh thiên chẳng hay thiên thượng cung khuyết đêm nay lại năm nào ta muốn cưới gió đi lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ cao sứ bất thắng hàn chăng có tỏ mờ tròn khuyết t ự cổ vẹn toàn đâu chỉ nguyện người trường cửu thiên lý cổng thiền q uyên tính phi thường yên tính vốn không ôm cái gì chờ mong đa số đều hướng chế xếu mà đi đám người lần này lại bị tống đại thi nhân tài hoa cho rung động một lần thật sâu không thể hồi phục đám người này tuy tài văn thơ không thể nói là rất cao nhưng chữ nghĩa h ọ c bao nhiêu năm tóm lại đều là người biết hàng đấy tống khuyết này một bài hắn đạo thơ từ tiền kiếp mà đến thủy điệu ca đầu tuy vì ngôn ngữ mà có hơi chút biến dạng vần luật một chút nhưng không ảnh hưởng đại c u ộ c trong đó ý cảnh m i n h m u n g là đem tất cả mọi người dọa đến rồi bây giờ vẫn đang đắm chìm không thể tự thoát chỉ nguyện người trường cửu thiên lý cổng thiền quyên thơ hay tống đường chủ không ngờ ngoại trừ võ công cao cường tài văn chương cũng đồng giảng cũng là nhất tuyệt thật sự là văn võ toàn tài lúc này tiếng leng keng châu ngọc vang lên khiến mọi người hoảng hốt hồi thần hóa ra triệu minh nguyệt mấy người khi nãy cũng đã đến chỉ là đứng ở xa xa quan sát mà thôi lúc này thấy tống thi nhân phun ra được một bài thiên cổ tuyệt cú như thế mới không nhìn được hiện thân khen ngợi chỉ là điêu trùng tiểu ký thôi hội trưởng ngài quá khen rồi tống ra được tán dương vẫn không chút kiêu ngạo chỉ phong khinh vân đảm nhàn nhạt lắc đầu chắp tay nói tả phong thái này lần nữa đem người chiết phục chỉ có như tuổi vô một số người nghe ra bọn hắn h a i người xưng hô khác biệt lúc này ánh mắt lói lên hiểu ra đầu chọc này cũng thay thằng tiện nghi đại ca của mình vui vẻ mỉm cười không đúng ngươi đây là từ chỗ nào đạo văn đã sớm chuẩn bị từ trước bây giờ đem ra lừa thiên hạ bất ngờ một tiếng hét vang lên t r ú c d o á n minh dường như không tin vào sự thật này lúc này thất thố gào lên muốn vạc h trần tiểu tặc kia bộ mặt dối trá hắn một câu thảm gào để bầu không khí lập tức lâm vào ruộng dị tống khuyết nghe thế cũng không giận đón nhận xung quanh người ánh mắt nhìn qua hắn rất thành thật gật đầu thở dài thừa nhận rồi văn chương bản thiên thành diệu thủ ngẫu nhiên đắc t r ú c hương nói đúng vậy chúng ta những người này chỉ là trộm từ trong thiên địa một sởi linh cảm mới có thể đem thơ văn viết ra mà thôi vốn lại không phải của bản thân mình chập chập phần này lòng dạ rộng lớn đám hoa si nữ tử kia còn không mau cúng bái nói xong mấy câu t i n h tướng đó t ấ m khuyết cũng là vừa lòng đắc ý bất động thanh sắc ngắm nhìn xem có mỹ nhân nào đối với mình lay động phương tâm không ca đây là thực sự có tài nha cả tài sản và tài năng đều tụ tập một thân chẳng lẽ còn lo không có gái theo đáng tiếc có vẻ mấy cô nàng này ra mặt quá mỏng rồi không ai dám tại chỗ hét lớn thổ lộ để tống đại quan nhân thầm tiếc nuối đến là minh nguyệt vị này yêu cơ đối với hắn nhìn bằng con mắt khác xưa văn chương bản thiên thành diệu thủ ngẫu nhiên đắc tống khuyết ngươi quả thật là diệu ngữ liên châu lời ra luôn để người lâm vào cảnh đẹp ý vui bài thơ này không biết tên gọi là gì hội trưởng quá khen nó gọi t h ủ y điệu ca đầu l ầ m n h ầ m tên bài thơ mấy lần triệu minh nguyệt gật đầu hài lòng tên hay đây chắc chắn sẽ là một bài thiên cổ tuyệt c ú chúng ta ở đây người đều thật may mắn là người đầu tiên nghe được những v ầ n thơ này nói đến đây giai nhân không khỏi cười nhạt còn như nói đây là đạo văn người khác vậy chỉ đơn thuần nói ẩu nói tả d i ệ u cũ như này nếu đã trên đời xuất hiện vậy hẳn sẽ lập tức nổi tiếng tuyệt đối không thể minh châu long đong để ở đây người không ai nhận thức thế này vừa nói nàng còn không quên c h á n rét nhìn qua doãn trúc minh một mắt để bên đó mấy người dùng mình hoảng sợ câm miệng không dám nói gì thêm với tính cách của vị này một lần nói nhiều thế này đ ắ t là khó được yêu cơ chỉ thay mình dưới trứng mới thu thuộc hạ giải thích đôi câu liền không tiếp tục quản chuyện này nữa cứ thế thước tha đi về nơi mình chủ vị ngồi xuống tống ra vậy cũng hài lòng trang bức xong rồi hắn còn không mau nhanh chóng thoát thân lỡ may vị nào lại ra yêu thiêu thân muốn hắn phun ra thêm một hai bài thơ nữa vậy không phải phá vỡ hắn quang huy hình tượng tiểu tử này còn là biết đủ hãy thu đón nhận mấy chục đạo sùng bái ánh mắt liền hài lòng ngoan ngoãn về bàn ngồi rồi tống huyên chúc mừng ngươi tuổi vô lúc này mới dâng lên chúc phúc mỉm cười cùng hắn gật đầu tống khuyết tự nhiên hiểu đầu trọc này nói gì vừa nãy hắn ở lại cùng triệu minh nguyệt bàn chuyện quả nhiên như tuổi vô nói trước vị này yêu cơ đối với hắn hôm nay biểu hiện đặc biệt hài lòng tống gia cũng vinh quang trở thành phượng hoàng hội nguyên lão đầu tiên hưởng chức đường chủ hiện nay hội còn chưa thành lập nhân sự khác cũng chưa được đầy đủ nhưng nghe ý tưởng đ ì n h thay hắn giảng giải phượng hoàng hội sẽ không có quá năm vị đường chủ đâu dù sao chỉ là quá độ tổ chức không cần làm như thế cồng kềnh tống khuyết vậy cũng là một trong mười người quyền lực nhất chỉ sau hội trưởng triệu minh nguyệt đối với sau này còn thu nhập thêm nam vực các nơi thế lực chức vị này đã là vô cùng khả quan hơn nữa điều hắn hài lòng nhất không phải mấy cái này mà là trong đoạn thời gian tới hắn cùng nguyệt khuyết cắt sẽ được cửu giang minh triệu minh chủ cái này tôn quái vật khổng lồ âm thầm chiếu cố hôm nay yêu cơ đến đây thưởng trà lúc vào phòng nàng tống khuyết còn thông qua lĩnh vực cảm nhận được một vị khí tức khủng bố nghi là cửa dai võ g i ả núp ở phía sau xem âm thầm bảo hộ đấy như thế có thể thấy được nàng lão cha đối với mỹ nhân này quan tâm yêu chiều đi theo lão đại như thế vậy còn sầu gì người dám bắt nạt vậy là có thể yên tâm lớn mật mà phát triển không còn nơm nước lo sợ người khác dòng ngó tự nhiên để được thế hắn cùng cần bỏ ra tương ứng đại giới hàng tháng tiền lệ một vạn bạc nộp lên cùng với hàng năm hai lần nghe theo hội trưởng chỉ đạo cộng đồng hành động nhưng tất cả những n à y vậy đều là mây bay với chuyến này thu hoạch tống ra đã đủ hài lòng tuổi vô hiền để không lừa ta lần này t i ệ p hội đi là chuẩn cơ mơ nơ sơ ta muốn làm thiên đao hai mươi bảy chương hai trăm năm mươi sáu phân ra lần này giao trì tiệc trà tổ chức đến giữa giờ mùi mới xem như viên mãn kết thúc mỗi n g ư ờ i ôm theo chính mình hôm nay thu hoạch lần nữa lên thuyền trở về bên kia bờ sông tuổi vô c á n h này tặc hòa thượng bây giờ đối mặt hắn đã là như chim sợ cành cong chuyện vừa kết thúc đã không biết trốn mất dạng nơi đâu để có tâm tìm thổ hào vơ vét một hồi tống lão ra đành tiếc núi ôm thất vọng mà về tống thiếu t u ổ i vô đại sư ban sáng nói chuyện đó vậy đã có mặt mày rồi trên thuyền thẩm tử minh không nhìn được nữa mở miệng hỏi thăm h a h a đúng vậy từ giờ c h ú n g ta nguyệt khuyết c á c liền coi là phượng hoàng hội một thành viên ta cũng sẽ là trong hội mấy vị cao tầng một trong chi tiết cụ thể chút nữa về đến phòng ta sẽ cho ngươi nói cụ thể chuyện này chỉ mấy ngày nữa liền sẽ công bố tống khuyết cũng không có gì cần giấu giếm sảng khoái cho ba người chia sẻ rồi vân khi thanh trúc vậy cũng vui vẻ cho bọn hắn dâng lên lời mừng chúc mừng tống công tử từ nay các ngươi nguyệt khuyết c á c có thể nói bình bộ thanh vân một bước lên trời rồi nói đến đây vân khi hai mắt cũng lược hiện lên vẻ ảm đạm nhà nàng vân ra những năm này tìm mọi cách để leo lên cửa giang minh thiên hà kiếm phái cái này cố xe khổng lồ làm sao cố gắng rất nhiều hiệu quả chẳng bao nhiêu đối diện người thanh niên này ngược lại đơn giản chỉ lơ đãng đi dự tiệc một hồi l ộ lộ c á c h mặt thuận tiện trang bức không mất bao nhiêu công sức liền đem việc này thu phục hơn nữa nhìn từ việc triệu minh nguyệt đối với hắn ưu ái có thêm sau này hắn nguyệt khuyết tắc là không sầu con đường phát triển đấy dù sao nhân gia yêu cơ cũng yêu cầu bồi dưỡng một nhóm thân tín nòng cốt không những thực lực được rồi dưới tay thế lực cũng phải cần phải đồng dạng vững chắc bằng vào cửa giang minh tài nguyên nhiên t n g tặc sau này có thể nói chú định sẽ được người bón cho ăn no đến chảy mỡ dùng thô b ả o nhất phương thức cưỡng ép hắn phát triển đấy đối với c á c h này vân hy tự nhiên hâm mộ không được đấy là nàng còn không biết tiểu tặc này chỉ phải bỏ ra cái giá hữu nhị một vạn bạc một tháng nếu biết được việc này đảm bảo cả dương nam các thế lực đều đố kỵ đỏ mắt không để ý đến mỹ nữ biểu tình thất vọng thoáng qua tống lão ra cả người chính là đường quan rộng mở hăng hái cười may mắn mà thôi sau này còn cần vân hải các giúp đỡ nhiều hơn đó là tự nhiên chúng ta vân ra sẽ mãi là tống công tử tốt nhất minh hữu vậy đa tả vân tiểu thư hai người cùng nhìn nhau cười ít xa đối với hai bên chiến lược quan hệ cả vân hy cùng tống khuyết cũng đều hài lòng bọn họ không có gì tranh chấp lợi ích rất tốt bổ sung hỗ trợ cho nhau hơn nữa kết sao được tống đại quan nhân c á c h này tiền đổ vô lượng người vân ra tương lai chưa hẳn đã không thể không lên cao một bước lão thầm ngày mai ngươi liền trước tiên khởi hành trở về thanh hà thiên hà kiếm phái bên này chẳng mấy chốc sẽ tuyên bố chuyện lập hội tiếp đó liền vất vả ngươi cùng đối phương tiến hành bàn giao tiếp thu cờ hiểu ta còn có chuyện quan trọng nhất thời chưa trở về được trấn an s o n g vân h y tống khuyết bắt đầu quay sang thẩm tử minh phân phó rõ các chủ còn nữa nếu có vị nào mỹ nữ không biết ta địa chỉ mà gửi thư đến nguyệt khuyết các nhất định phải thay ta thật tốt bảo quản dám để mất bản thiếu huyết không tha các ngươi đối với mố i sự tình. tống tiện nhân trong lòng còn đặc biệt chấp nhất. mọi người. không nỡ lòng đánh phá thằng này à tưởng. ba người chỉ thở dài không nói. lão thẩm vậy cũng chỉ qua loa gật đầu lấy lệ c h ấ n an hắn mà thôi. trên hồ du lãm một đoạn thời gian thuyền nhỏ liền đưa bốn người về đến bờ đề chỗ buổi sáng mấy người tập kết. đang lúc chuẩn bị cáo biệt vân khi hai người. bất ngờ mỹ nữ này đã trước tiên mở miệng tống công tử không biết tối nay đã sắp xếp gì chưa hắc vân h i ngươi đây là muốn hẹn hò ta sao nếu vậy thì dù có thiên đại việt lớn tại hạ cũng phải vứt sáng một bên tống ra nghe giọng liền hớn hở trắng mắt nhìn hắn cố nén không đè t h ằ n g này ra đánh một bữa vân h i mới thở phì phì cắn răng nói là cha ta nghe tin ngươi đến dương nam vì thế muốn hẹn ngươi đến vân g i a dùng bữa cơm muốn nhận thức tống các chủ vị này vang danh thiên hà hắc kim cương không biết tống thiếu ngài có chịu nể mặt kha kha đã đến mức thấy gia trưởng rồi sao hai ta quan hệ có phải hay không tiến triển hơi nhanh nhìn nàng q u ấ n r ạ n g tống lão gia càng là có hứng thú t r e o dẹo giữa thanh thiên bạc nhật lại là nơi đông đúc như này tống khuyết một phá giọng là thu hút không ít người nghe thấy đấy lần này vân mỹ mi quả thật giận không thể áp không tiếp tục nể mặt nữa mà chừng mắt quát tống t ạ c thiếu ba hoa có đi hay không liền cho một lời hì hì đi vì sao lại không đi g i a t r ư ở n g cho gọi có chết cũng phải có mặt chúng ta vậy nhanh nhanh đi thôi lão thẩm ngươi trước tiên về khách sạn một mình đi thẩm tử minh còn có thể làm sao ngoại trừ thầm mắng một câu có sắc quên hữu gia liền ngoan ngoãn trở về làm độc thân c ậ u đi thôi bên này thanh trúc cũng trước tiên chạy về vân ra báo tin đi còn lại hai người vân khi cùng tống khuyết cứ vậy thong thả c h ậ m rãi lên đường trên đường đi có tống lão ra c á c h này tài xế già bên cạnh vân mỹ nữ rất nhanh đem khi nãy chuyển quên bị tiểu tặc này t r e o v ẻ o cho cười đến hoa chi loạn chiến đợi về đến gần nhà cũng cảm thấy đau s ố c hông phải dừng lại một hồi điều tức mới có thể tiếp tục khởi hành đoạn đường này qua vân h i trần thuật tống khuyết cũng hiểu thêm khá nhiều về vân gia hiện bọn họ gia tộc người cầm lái vậy gồm hai người đấy đều là thất giai chân khí cảnh nhất lưu cao thủ gồm gia chủ vân thiên tường cũng chính là vân h i phụ thân cùng hắn đồng bào đ ệ đ ệ vân lai phúc vân h i lão cha công tác không tệ nỗ lực t à i kéo để nàng có được tổng t ổ n g bảy anh chị em cô bé này vừa lúc đứng át chót làm con út trong gia đình vốn con út cần được nhất mực yêu thương chiều chuộng đấy đáng tiếc nàng mẹ đẻ mất sớm lão cha lại bận rộn vì thế từ nhỏ cũng khuyết thiếu quan tâm các phòng khác lại được dịp thường xuyên kèn cửa nên vân hy cùng cái k h á c huyên để tỉ m ũ i quan hệ cũng không tốt đẹp là bao nếu không muốn nói là tồi tệ cái này thì khi nãy cùng nhà nàng lão tam cũng lão ngũ gặp mặt tống ra cũng đã có sở phát giác vì thế hắn mới đối với vị kia vân d i ễ m không mấy nể mặt nếu không bằng hắn tu dưỡng là sẽ không bỏ khách ngồi một mình để đi chơi bàn khác đấy hai người đó lúc trở về còn muốn cùng hắn đồng hành nhưng bị hắn nhã nhặn từ chối đuổi khéo đi rồi vân ra làm dương nam phủ mấy đại thương hội một trong vân hải các người sở hữu bọn hắn tại nơi này chủ g i a phủ để tự nhiên là không thể qua loa tầm thường riêng nhìn bên cạnh đại môn hai con sư tử đá cao tầm ba mét tống khuyết đã thấy thổ hào khí tức dồn dập đập vào mặt rồi tiền đà lại nghĩ đến chân chính đại thổ hào tuổi vô con hàng kia đến giờ còn chưa ăn trực của hắn được bữa nào đây tống lão ra thầm hận ra mắt thất tiểu thư hai bên hộ vệ nhìn thấy bọn hắn hai người liền cung kính quát lớn ăn thanh trúc khi nãy đã về gặp q u a cha ta chưa hồi tiểu thư gia chủ đã chờ sẵn bên trong khách phòng tốt tống công t ử mời theo ta đi ấu、okay, kề tống đại quan nhân tung tăng đi bên cạnh nàng thấy nha đầu này mặt còn có chút kích động như vậy liền không nhịn được mở miệng trêu hì hì, vân bảo bối có phải lần đầu dẫn người về ra mắt nên lòng hơi hốt hoảng. có cần để ta cho ngươi tiếp thêm một chút sức mạnh của tình yêu không miệng chó không mọc được ngà voi đã biết được thằng này tính cách. vân h i cũng không đem hắn lời nói để trong lòng. chỉ tức giận trợn mắt mắng nhẹ một câu rồi không thêm để ý. nhanh chân dẫn đường. lúc này, vừa đi qua gian sân nhỏ, một vị trung niên nam tử bất ngờ đứng ra chặn lối hai người. n h ị thúc vân khi nhẹ cuối người thi lễ. hóa ra người này chính là vân gia hai vị nhất lưu một trong, hiện vân gia chủ đề để, để vân lai phúc. tống khuyết không mất lễ nghĩa vội chắp tay. ra mắt vân n h ị ra ăn. ngươi chính là tống khuyết đi chính là tiểu tử. tiếp chiêu cái sơ, sơ, quy, quy, e, m cừ, hơ, bỏ lại một câu. vân lai phúc đã bất ngờ phi thân lao đến. tay trái khẽ mở tay phải thành quyền hướng tống khuyết hai bên tấn công chính là bọn họ vân ra thành danh trường pháp vân hoa phi điệp hổ điệp xuyên hoa tuy bị bất thình lình biến cố khiến cho giật mình nhưng bằng tống ra linh mẫn đó vẫn là vẫn kịp phản ứng vội vàng dùng nhu kình đẩy vân hy sang một bên dưới chân cũng không nhàn d ố i bên phải cước như đại t h ù y phá n ú i đồng thời hung mãnh vung ra tốt vân lai phúc quát khẽ một tiếng bàn tay khẽ đẩy đem hắn cước lực tá rơi chính mình lại nhanh chóng đạp điệp bước như một con hồ điệp vậy ưu nhã xoay tròn đến sát người tống khuyết hai trưởng chia ra trên dưới tấn công về phía ướp và hạ bụng của hắn vừa rồi nhanh chóng dùng l í n h vực dò xét thấy người này công lực vậy so với cổ hà có hơn cũng chỉ là hữu hạn tống đại quan nhân trong lòng liền đại định cũng không ngần ngại tay trái ưng trào tay phải hổ vút hung hăng cùng đối phương cứng đối cứng ầm quả nhiên hắn dự đoán cũng không có sai đối phương công lực vậy cũng chỉ hơn hai t ư ợ n g lực mà thôi tuy vượt qua hắn nhưng cũng không nhiều va chạm một hồi tống khuyết chỉ lùi lại ba bước liền ổn định thân mình vân lai phúc lúc này cũng bị bức phải dừng lại đưa đối phương man lực hóa giải tiểu tử tiếp tục vân lai phúc ánh mắt lói lên kỳ gì sắc thái người lần nữa nhanh chóng bôn tập mà đến chiến đấu tiến đến quá nhanh để tống ra đến bây giờ vẫn chưa sờ được đầu ấp nhưng cùng cao thủ so chiêu dịp khó được hắn cũng không chút nào ngần ngại lập tức múa quyền s ô n g lên đánh ta muốn làm thiên đao hai mươi bảy chương hai trăm năm mươi bảy vân thiên tường cùng vân lai phúc ngươi đến ta đi đấu hơn ba mươi chiêu bằng vào hơn người linh mẫn cùng phản xạ tuy t ấ m khuyết là rơi vào hạ phong nhưng cũng không phải tuyệt đối hoàn cảnh xấu mà vẫn thập phần thoải mái cùng đối phương chu toàn nhưng làm sao dường như đánh lâu như vậy vị này vân nhì ra cũng bắt đầu nổi tính tình bách hoa hổ điệp trên tay vân lai phúc d ự c lên hồng nhạc q u a n g mang hai tay liên tiếp xuất thủ để lại trên không trung hàng trăm đạo tàn ảnh như bách điệp vườn hoa tất mật hướng tống khuyết trên thân bay tới tống công tử cẩn thận đứng một bên vân k h y cũng bị một chiêu này uy thế dọa cho sắc mặt trắng b ệ t hô lớn đối phương thế tới hung hung tống gia cũng không dám lơ là chỉ thấy hắn đem hai tay đặt trước ngực h ọ c tuổi vô bộ dáng vận sức đ ẩ y ra từ giữa hai lòng bàn tay một lớp kình khí bắt đầu vô hạn nở rộ đem vân lai phúc hồ điệp nhất nhất chấn tan â m â m â m liên tiếp tiếng trưởng kình vang lên dù chặn lại đối phương một đòn tống khuyết cũng là bị chấn cho lùi lại bảy tám bước đến sát bờ tường rào mới có thể dừng lại lúc này dưới đất một hàng gạch xanh càng là bị chấn nát thành mấy vết vô cùng rõ rệt dấu chân cảm nhận trên tay truyền đến cảm giác đau nhói tống lão ra dù tính tình hiền lành cũng bị kẻ này gởi lên mấy phần chân nổ chuyện này không vui rồi hừ nhìn đối phương đã vội vàng xông tới huyết không cho mình cơ hội thở dốc tống khuyết hai mắt hàn quang lói lên hừ lạnh một tiếng lập tức tiến vào siêu thần trạng thái không nói đạo lý tay phải vung lên toàn lực chính là một quyền chính là biến tấu từ phi thân t h ù y mà thành quyền pháp ầm siêu thần tống ra chính là có ba tượng lực đấy không kịp đề phòng vân lai phúc bị thằng này bất ngờ một k í c h đánh cho thất tha thất thểu lùi lại ba bước mới ổn định thân hình lão vân trong lòng kinh hãi nhưng đồng thời cũng là giận dữ vốn nghĩ ra oai lập uy lại bị người đánh cho như này vậy thì quá mất mặt chỉ thấy hắn sắc mặt đỏ lên không chút nào giữ lại dùng m ư ờ i thành công lực tiến lên tìm về mặt mũi â m â m â m cùng một vị nhất lưu cao thủ kích đấu cảm giác cũng không dễ chịu gì mà lại đối phương so với cổ hà thân pháp cao minh hơn không biết bao nhiêu lần so với hắn cũng chỉ kém như thế nửa trụ tống khuyết rất nhanh bị đối phương đè ra mánh t ấu một bữa mỗi c h ạ m lên một trường vân lai phúc chân khí lại âm thầm thầm thấu vào cơ thể hắn một phần bắt đầu gây dối khiến tống lão ra phải nhất tâm n h ị dụng dùng te xe rát đem đám này dòi bỏ khu trục quả thật b i ệ t khuất cực kỳ hơn nữa như thế dần dần ảnh hưởng không nhỏ đến hành động của hắn lúc này nhân lúc tống khuyết hành động có trì trệ vân lai phúc đã như ảo ảnh xuất hiện sau lưng của hắn không chút lưu tình chính là một trưởng không thể tiếp tục như thế tống đại quan nhân tức g i ậ n hét lớn một tiếng phản ứng thần t ố c dùng cùi trỏ giật mạnh về sau đập về đối phương tay trưởng thiết ra chùi pháp c h i ề u để chùi â m một tiếng kinh thiên động địa nổ vang trong sân cây cối giả cảnh non bộ tất cả đều bị này một làn sóng chấn động cuốn bay lăn l u n g lúc phút chốc trở nên tan hoang đổ nát tống khuyết cũng nhân cơ hội này phi thân lùi lại nhảy lên trên nóc tường rào ánh mắt lạnh lùng cảnh giác nhị để không được vô lễ với khách nhân đúng lúc này một tiếng trầm giọng trách mắng vang lên để trong sân hai người khí cơ bắt đầu tiêu tán chỉ thấy đồng thời từ trước đó gian phòng cánh cửa mở ra bên trong đi ra mấy người dẫn đầu là một vị trung niên nam tử có mấy phần hao hao giống vân lai phúc thêm nữa nghe hắn cách nói vậy hẳn chính là vân g i a g i a chủ vân thiên tường không sai đại ca thứ lỗi tống công t ử vừa rồi mạo phạm lão phu chỉ là đối với ngươi võ công cực kỳ hiếu kỳ nên mới ngứa nghề ra tay thăm dò một phen nếu có gì gây nên ngươi khó chịu mong được lượng thứ vân lai phúc lúc này đã hoàn toàn thu lực cả người quay về bộ dáng hiền lành vô hại chắp tay cùng hắn nói xin lỗi vân thiên tường cũng lập tức mở miệng nói đỡ tống công tử quả thật võ công cao cường nhị để hắn đã là dùng hết cách cũng không nề hà ngươi được mảy may ghê gớm thật sự cực kỳ ghê gớm ta nhỉ để người này luyện võ thành si thích cùng người giao thủ tống công tử mong đừng để bụng chính là Âm thầm quan sát một phen thấy đối phương cũng không có hành động gì khác nữa tống khuyết mới thở dài một hơi nhưng vẫn không dám lơ là buông l ò n g cảnh giác đợi vân khi lo lắng chạy tới hỏi thăm hắn mới nhẹ nhàng thả thân nhảy xuống cùng nàng lắc đầu c h ấ n an tỏ vẻ vô ngại sau hắn mới quay sang mấy người kia nhàn nhạt chắp tay vãn bối tống khuyết ra mắt vân gia chủ còn chuyện vừa rồi vô lý đồng thủ hắn một chữ cũng chưa đ ể thằng này thủ dai đây hơn nữa chưa dò ra đối phương mục đích hắn cũng chưa thể như thế dễ dàng bỏ qua không phải tống khuyết bụng dạ nhỏ nhen mà vừa rồi hắn xác thực cảm nhận được đối phương ác ý đấy nếu chỉ là trưởng bối thăm dò chỉ điểm vãn bối vậy nhân ra chủ yếu cách đấu là điểm đến là dừng hơn nữa sẽ như ban ngày triệu minh nguyệt cho hắn chỉ điểm như vậy tùy tiện hắn tận tình thi triển võ công rồi bắt đầu chủ đạo dẫn s ắ t nhưng vừa rồi vân lai phúc không phải xét về chiêu thức lính ngộ kẻ này so với tống ra hắn cũng không hơn được bao không có gì để chỉ điểm đấy hơn nữa con hàng này cách đấu đơn thuần chính là vô lại dùng thâm hậu công lực hung hăng dồn é p hắn ngay cả chân khí phá thể cái này âm hiểm chiêu xấu cũng dùng ra được vậy liền không còn là chuyện đùa rồi dùng hắn cùng vân ra bấy lâu nay tốt đẹp quan hệ hành động này quả thật khiến tống khuyết đều cảm thấy hồ đồ rồi không hiểu hai huyên đ ệ lão này muốn làm cái gì yêu thiêu thân vân ra đãi khách sành tại vân hy t ậ n lực thuyết phục tống khuyết mới một lần nữa nể mặt tiến vào trong này lúc này tại hắn cùng vân h i ngồi đối diện chính là vân thiên tường vân lai phúc hai huyên đệ cùng với vân h i mấy vị ca ca trong đó nàng đại ca vân kinh long vân tuấn anh vân d i ễ m tất cả đồng loạt có mặt còn một bụng tức trong người nên tống lão gia cũng không chủ động nói gì chỉ ngồi đó im lặng xem diễn bầu không khí thật sự không tốt đến nơi nào đi tống công t ử ngươi nếm thử trà đây là phụ thân ta chân tàng trà san tuyết được hái tại những cây cổ thụ trên tây côn lính cực kỳ quý hiếm bình thường chính hắn cũng không nỡ lấy ra dùng chỉ có khi gặp nhất tôn quý khách nhân mới bỏ ra mấy lá vẩy đãi khách đa tạ vân tiểu thư vân h i thấy không khí xấu hổ liền mở miệng cho mọi người viên tràng tống khuyết cũng không bác nàng mặt mũi gật đầu nói một câu rồi nâng chén lên thưởng thức thử nhấp một ngụm trà hương thanh thuần nhập miệng lại ngọt ngào mát mát hậu v ị kéo dài hồi lâu không tan càng nếm càng thấy ngọt quả nhiên thực sự là một loại trà ngon thấy hắn động tác này vân thiên tường mới thở dài một hơi vội vàng lên tiếng chuyện hôm nay tại sao c h ỉ tiệt trà ta cũng đã nghe nói qua tống công tử vậy mà có thể nhanh chóng đánh bại ảnh thủy kiếm lâm trấn kiệt thật sự khiến người b ộ i phục không ngớt phải biết ảnh thủy kiếm người này trước đây tại dương nam toàn bộ thanh niên tuấn kiệt thực lực cũng có thể xếp hàng trước năm đấy bản thân hắn chiến tích đồng d ạ n g cũng từng cùng một vị nhất lưu võ giả giao thủ trăm chiêu mà không bại không ngờ tại trên tay tống công tử ngươi lại không quá được năm mươi chiêu lợi hại lợi hại vân gia chủ quá khen chỉ là lâm huyên có chút chủ quan khinh địch thôi một lần nữa giao thủ ta thắng cũng sẽ không dễ dàng như thế tống khuyết đây cũng là lời nói thật lâm c h ấ n kiệt thực lực thực sự không tầm thường hắn có thể may mắn thắng gọn gàng như thế cũng do địa hình sân đấu nguyên nhân lão lâm thân pháp kém hắn một mảng lớn lại không có như hắn lính vực giúp quan sát xung quanh mà phải phân tâm vừa đánh vừa nhìn dưới chân cọp đá hơn nữa lần này lâm c h ấ n kiệt thật sự chủ quan không ngờ tống khuyết bộc phát ra tốc độ lại khủng khiếp như vậy một bước thua từng bước thua cuối cùng mới bị hắn trước mặt bao người nhục nhã một phen còn về cái gọi là chiến t í c h cùng nhất lưu đấu trăm chiêu vậy cũng là thật nhưng phải xem hoàn cảnh khi đó thế nào có hắn lão cha uy thế ở ngoại trừ thật sự sinh tử đại thù thằng nào lại dám dễ dàng hạ nặng tay cho nên chuyện này lượng nước cũng rất lớn n g ư ờ i nghe xong vui vẻ một chút liền được vân ra mấy người cũng nghe ra thằng này tuy lời khiêm tốn nhưng trong giọng nói tràn ngập tự tin bọn họ đối với cái này cũng không có bất cứ gì nhỉ dù sao vân lai phúc vừa mới thử qua chất lượng thật sự chuẩn cơ mơ nơ dơ tống hiền chất thật sự khiêm tốn ta gọi ngươi một tiếng hiền chất không có vấn đề gì đi vân thiên tường cũng rất xem trọng thằng này tiềm lực lúc này hồ hởi kéo gần quan hệ tự nhiên không thành vấn đề vân gia chủ ngài tùy tiện tống đại quan nhân chỉ nhàn nhạt gật đầu ha ha xem ra tống công tử đối với ta khi nãy đường đột vấn là có khúc mắt lão phu vậy lúc này lần nữa cho ngươi bồi c á c h không phải nghe hắn dọn điệu này vân lai phúc cười lên sang sảng s o n g liền tự hạ tư thái cho hắn lần nữa xin lỗi có thể nói đã cho tống lão ra đủ mặt mũi ha ha đúng vậy ta nhị để chỉ có cái này đam mê nhiều khi ta nói mãi cũng chẳng được tống hiền chất ngươi xem hắn một bó tuổi còn tính tình như trẻ con đừng chấp n h ặ t với hắn liền là nhìn lão này diễn xuất tống khuyết cũng thấy nhíu mày khi nãy thì hung át bây giờ hiền lành khiêm cung quả thật khác nhau tưởng chừng hai người quá làm người không hiểu rồi hai vị nhất lưu cao thủ cho hắn bồi lễ nếu còn mặt lạnh đối đãi vậy hắn thật sự làm kêu i rồi hơn nữa nể mặt vân khi mỹ nữ tống ra cũng không làm ra điều gì lập dị lúc này chắp tay mỉm cười lắc đầu hai vị bá phụ quá lời chỉ là chuyện nhỏ mà thôi ta sớm đã không để trong lòng ngươi không để trong lòng mới lạ mấy người tự nhiên không tin hắn lời ma d u ộ t nhưng lúc này chẳng ai đầu bị k ẹ t mà nói ra rất tự nhiên đem chuyện khúc mắt khi nãy kéo qua. bắt đầu vui vẻ hàn huyên việc nhà. ta muốn làm thiên đao hai mươi bảy chương hai trăm năm mươi tám vết sách nói xa nói gần trò chuyện nửa buổi. vân lai phúc lúc này mới cho đại ca mình một cái nháy mắt r a h i ể u người sau lập tức lính ngộ. ta còn nghe nói trước kia vân sơn cũng đã từng mời chào hiền chất gia nhập vân ra. nhưng chỉ là do điều kiện không thể thỏa đàm nên cuối cùng lại thôi. không biết thực sự có việc này nghe vân thiên tường hỏi tống khuyết khẽ nhíu mày nhưng cũng không có gì giấu xếm rất thẳng thắn thừa nhận là có chuyện như vậy khi đó ta vừa đến thanh hà vân tổng quản có lòng ái tài muốn diều s ắ c tại hạ một hai nhưng tiểu tử lại cảm thấy quá gò bó nên cuối cùng đành thôi cô phủ vân ra một phen tâm ý hư thật sự thành công thì ít mà hỏng việc thì nhiều đồ vật đối với h i ệ n chất bực này kinh tài tuyệt d i ễ m hạng người không biết toàn lực mượn sức còn chi ly tính toán làm gì ta lần sau nhất định phải thật nặng trách phạt hắn vân sơn mới được bá phụ quá lời vân tổng quản cho ra điều kiện đã rất hậu hĩnh chỉ là tiểu tử khi đó không biết điều hơn nữa tính cách ta tản mạn đã quen nên mới không chịu tiếp thu mà thôi có tống gia nói đỡ vân thiên tường trên mặt mới nguôi đi mấy phần giả là khách sáo một phen sau liền đi thẳng vào mục đích hiền chất ta lúc này lần nữa chỉnh trọng mời ngươi gia nhập vân gia không biết ý ngươi thế nào chỉ cần ngươi đồng ý vân hải các tài nguyên liền có thể tùy ý sử dụng chúng ta vân gia sẽ đứng sau toàn lực duy trì ngươi đấy vân gia nữ nhi chỉ cần hiền chất ngươi vừa ý ai vậy ta có thể làm chủ đem người đó gả cho ngươi kể cả ta nữ nhi vân d i ễ m cùng vân hy đều có thể lời này vừa dứt vẫn ngồi bên cạnh tống khuyết vân hy sắc mặt lập tức trắng cắt không còn giọt máu hắn còn âm thầm lưu ý thấy trong mắt nàng thất vọng cùng không cam cái này không hẳn là vì vân mỹ mi đối với tống ra không có hứng thú đơn thuần chỉ là bị người coi như lợi thế đến trao đổi lợi ích mà tuyệt vọng cay đắng thôi tống khuyết cũng không cấm đối với nàng dâng lên mấy phần đồng tình. ai nói sinh ra ở hào môn liền tốt rồi. sướng khổ như thế nào đôi khi chỉ có người trong cuộc mới có thể thiết thân cảm nhận. đối với việc dùng nữ nhi đem ra buôn bán thế này tống đại quan nhân thái độ cũng là phản cảm đấy. vì thế hắn một chút nghĩ ngợi cũng không có liền trực tiếp lắc đầu. cũng không quản đối diện vương d i ễ m liên tục nháy mắt đưa tình. đa tạ bá phụ nhưng rất tiếc hiện ta đang rất hài lòng với cuộc sống bây giờ của mình hơn nữa dưới tay ta cũng có không ít huyên để vì ta mà bán mạng ta cũng không thể làm những việc để mọi người thất vọng được t ổ n g tiểu hữu ngươi nghĩ thế liền sai ngươi gia nhập vân ra vậy của ngươi sản nghiệp sau này vẫn sẽ là do ngươi quản khi đó ngươi nguyệt khuyết c á c có vân hải c á c nâng đỡ quy mô lập tức sẽ phải lớn mạnh mấy lần phía dưới người hằn vui vẻ còn không kịp nói gì đến thất vọng đây vân lai phúc lập tức cho hắn phân tích vân h y đại ca vân kinh long lúc này cũng thân thiết mở miệng đúng vậy tống huyên đệ các ngươi nguyệt khuyết các vừa khởi bước đã không thiếu người nhớ thương việc vừa rồi cái gì kim tiền mang đến phạm là minh chứng rõ nét nhất sau này việc như thế không ai dám nói là sẽ không tiếp tục xảy ra sau lưng ngươi không có chỗ dựa chẳng may đối phương làm liều vậy ngươi biết chống đối làm sao không thể chủ quan nha đối với mấy người này một phen ngôn từ tống khuyết cũng chỉ cười một cách cho qua lần này đến dương nam hắn mới rõ ràng vân gia cũng không như mình tưởng tượng lớn mạnh như vậy c á c h bọn họ gọi là chỗ dựa cũng chỉ có thể coi như có còn hơn không mà thôi hơn nữa bằng hắn bây giờ bay lên chi thế nói vân gia đặt cược quyết tâm đầu nhập vào hắn còn được để tống lão ra đầu nhập vào bọn hắn đây cũng là không thể nào, vì thế hắn rất chân thành từ chối, đa tạ mọi người vì ta suy nghĩ, nhưng binh đến tướng đỡ, nước đến đắp bờ, mọi việc rồi sẽ tìm được đối sách, ta tính cách ngang bướng đã quen, chưa đâm ngã đến đầu rơi máu chảy là chưa biết quay đầu đấy, đành cô phủ vân ra một phen ý tốt rồi. tống hiền chất ngươi không suy nghĩ thêm một chút nữa lúc này vân thiên tường giọng đã bất giác nặng thêm mấy phần nhìn thằng này vẫn thản nhiên lắc đầu vân lai phúc không nhìn được bắt đầu lạnh giọng tống thiếu hiệp ngươi phải biết rằng hiện giờ ngươi nguồn thu chính đều đến từ liệt hỏa tử do chúng ta thay bán thứ này các ngươi đạt được lợi ích vậy sẽ không nhỏ đi hiện giờ bên ngoài đối ngoại đều là do ta vân ra đứng lên chủ đạo nếu ngoại nhân biết thứ này tất cả đều của ngươi vậy lúc đó hẳn không chỉ đơn giản là một nho nhỏ thế lực như kim tiền bang đến thăm như vậy tống công tử ngươi trước khi quyết định nên cân nhắc k ỹ càng lời này đã lộ rõ đe dọa chi ý bọn họ vân ra muốn công khai việc hắn nắm giữ liệt hỏa tửu phối phương để ép hắn đi vào k h ô n khổ tống khuyết lúc này sắc mặt cũng là trầm xuống cái này không cần vân nhỉ ra phí tâm ta có thể khẳng định tại dương nam này sẽ không có ai dám đối với chúng ta nguyệt khuyết cắt xuống tay. dù cho là có vậy đối phương cũng không phải là vân g i a có thể chống lại được. tống khuyết ngươi đây là có ý gì ngươi nhị thúc vân khi tức giận quát lớn. cha tống công tử muốn làm gì hẳn đều đã có tính toán của riêng mình. chúng ta vân g i a liền như trước đó làm nguyệt khuyết các tin cậy nhất minh hữu liền là cần gì phải buông lời nặng nhẹ đây.、Ái、trà! thất muội còn chưa gả cho người ta mà c ù i trỏ đã hướng ra ngoài một lòng chỉ biết chăm lo cho tình lang đây vân d i ễ m đối với nàng này đã sớm khó chịu không bỏ qua cơ hội buông lời cay nhiệt ngươi câm miệng ngươi vân mỹ mi khó được một lần nổi giận để tống ra cũng được mở mang tầm mắt mắt hạnh chừng lên không mất uy nghiêm c h ậ m c h ậ m quả thật bá đạo mỹ nữ tổng tài nha đủ trước mặt khách nhân hô to gọi nhỏ còn ra hệ thống gì cuối cùng vẫn là vân thiên tường đứng ra kết thúc trò khôi hài này quát dừng vân ra hai nữ cãi nhau thuận tiện đem vấn đề vừa rồi ném sang một bên hắn lại tiếp tục cùng tống khuyết như không có việc gì hàn huyên chuyện nhà nhưng dù sao trong lòng mấy người vẫn có cách ngại cuộc gặp mặt này không tính vui vẻ gì nói chuyện một hồi tống ra liền mượn cớ từ chối đối phương giữ lại dùng bữa cùng vân khi nói câu tạm biệt liền đứng dậy ra về rồi từ hôm nay thái độ đến xem vân ra người vậy cũng không như thế nào tôn trọng hắn c á c h này minh cứu cũng chỉ như những người khác muốn đem hắn tất cả nuốt c á c h trọn vẹn mà thôi nếu thực sự coi nhau bình đẳng ban đầu vân thiên tường đã không ngầm đồng ý vân lai phúc ra tay thăm dò hôm nay nếu đổi lại một người khác như đỗ như hối hay chỉ là lâm c h ấ n kiệt vào vị trí của hắn xem bọn hắn vân gia dám tùy tiện làm thế đối phương không nói hai lời lập tức trở mặt đây hết thảy đều do nhân gia coi tống gia hắn làm một con ma cà bông đến xem vân gia đang ban ăn cho ngươi vậy ta khen ngươi đánh ngươi cũng đều là muốn tốt cho ngươi ngoan ngoãn mà cam chịu tống đại quan nhân tâm mệt đến cuối cùng vẫn chưa thực sự hiểu được mấy người này mục đích là gì ra oai phủ đầu rồi ép hắn đi vào khuôn khổ hẳn có chút ý tưởng là thế nhưng không phải hoàn toàn nghĩ không ra hắn cũng không thèm nghĩ nữa rất nhanh lắc đầu đem suy nghĩ ném ra ngoài chỉ có thể cảm thán trong thành người xáo lộ rất sâu vân ra đợi t i ế n tống khuyết đi rồi vân hy lúc này mới nổi giận đùng đùng quay về khách sảnh phụ thân chuyện hôm nay lại là như nào ta mất bao công sức mới mời được người về đây làm sao các ngươi lại có thể hành động tùy tiện như thế có đám heo đồng đội như này nếu không phải đối phương là mình trưởng bối có lẽ nàng đã chỉ mặt mắng to làm sao thất m ũ i tình lang hờn d ỗ i bây giờ dần lây sang chúng ta một mao đầu tiểu tử thôi làm như ngươi mời về được bậc nào nhân vật khó lường lắm không bằng vân d i ễ m vẫn thầm h ậ n hắc tiểu tử kia hôm nay năm lần bảy lượt làm lơ mình mỹ lực hôm nay tiện nhân này ngay trước mặt nàng câu dẫn mình bằng hữu vân h i còn nhắm một con mắt bỏ qua đây bây giờ còn buông lời cay nhiệt g vậy còn nhìn được không chút khách khí mắng lên im mồm ngươi cay đồ lẳng lơ này hôm nay không có tống khuyết ngươi có thể h á n h diện mà lên tầng hai vò nguyệt n g đ ỉ n h người cha mau xem nó gọi ta như nào quả thật là đồ không có giáo dưỡng mấy đứa con của mình nhất là tiểu thất nha đầu này cùng mọi người bất hòa vân thiên tường có biết bây giờ lại dám ngay trước mặt mình mắng nhau để hắn sắc mặt không phải quá đẹp tất cả im mồm suốt ngày trành trọt nhau không biết mệt sao khi nha đầu ta biết ngươi đầu tư lớn vào tống khuyết người này ánh mắt của ngươi cũng không sai nhưng hắn bản tính ta xem cũng không phải hạng lương thiện giống như nuôi không quen bạc h nhãn lang đấy nếu ban đầu không cho hắn một c á c hạ h mã uy để hắn đi vào k h ô n khổ vậy sao đừng mơ tưởng khống chế được ta cùng cha ngươi hôm nay việc làm cũng là dụng tâm lương khổ ngươi không cần vì thế mà sinh lòng oán giận nghe nhị thúc giải thích vân khi giận quá phản cười khống chế vì sao các ngươi suốt ngày nghĩ đến khống chế tống khuyết hắn như một con tiềm long lại uyên chỉ chờ cơ hội liền đằng vân giá v ũ bay liệng cửa thiên bằng chúc ta vân ra chút này sức lực các ngươi còn nghĩ khống chế nhân gia cha nhi thúc các ngươi không thấy buồn cười sao ta muốn làm thiên đao hai mươi bảy chương hai trăm năm mươi chín kiếm nam đảo vân r a khách sành nghe vân khi thế mà đem mình ra tộc nói không đáng một đồng như vậy trong phòng tất cả mọi người sắc mặt đều âm trầm xuống hỗn dược tiểu thất ngươi nói như nào h ử đồ ăn cây táo rào cây sung cha ngươi giao cho nàng quản lý linh giang phân bộ chẳng mấy chốc cũng sẽ phải đổi tên họ tống mất rồi khi nha đầu ngươi có phải hay không quá đánh ra cao tống khuyết người này ta công nhận hắn tài hoa hơn người tiềm lực rất lớn nhưng ngươi phải biết hắn có thể hay không thuận lợi trưởng thành lên cũng là một ẩm số ta phân tích sơ sơ cũng thấy hắn đắc tội không ít người đi vậy đơn giản toàn là những thứ hắn không thể chống lại nhưng chính là cứ như vậy đắc tội rồi kẻ này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chúng ta không ngại đợi đến lúc hắn bị ép buộc đến không thể chịu nổi rồi chắc chắn hắn sẽ ngoan ngoan quay lại cầu cảnh chúng ta đấy một đám ánh mắt t h i ệ n cận duy lợi là đồ vân h i trong lòng thất vọng cực độ tâm tình chán nản nàng cũng không muốn tiếp tục cãi nhau chỉ nhàn nhạt mở miệng tống khuyết hắn cũng đã nói rồi bây giờ việc mà hắn không thế chống đỡ được cũng sẽ không là vân gia có thể n h ú c tay vào các ngươi còn không biết đi hôm nay tuổi vô đại sư đã tiết lộ cùng ta vì thế bây giờ đối với vân gia đồng dạng cũng là thời cơ tốt nhất để phát triển đáng tiếc các ngươi làm phá rồi đem v i ệ c phượng hoàng hội thành lập cáo chi cho bọn họ vân khi mệt mỏi bỏ lại một câu liền không nữa quản đám này sắc mặt cô đơn đi trở về mình tiểu viện nhìn nàng đã đi xa vân thiên tường mới h o à n g hốt tỉnh lại cười khổ xem ra hôm nay thật sự thất sách chúng ta vậy thật giống vác đá đập vào chân mình rồi cha đây chỉ là nàng lời nói một bên thật sự chưa chắc đã có cái gì hội phượng hoàng như thế, nếu không làm sao đến giờ còn chưa ai nghe được phong thanh. vân d i ễ m vẫn là đố kỵ, không phục nói ra. đủ tiểu thất làm người ta rõ ràng. chuyện không chắc chắn nàng tuyệt đối sẽ không nói ra. chuyện này vậy là thật không nghi ngờ. đại ca, vậy đều là tại ta quá nóng lòng muốn thu phục kẻ này, nếu không ngày hôm nay cũng không xảy ra việc như thế. nhìn mình nhị để lão vân cũng là cười khổ chuyện hôm nay tuy là hắn ra chủ ý nhưng tất cả cũng là do mình đánh nhịp chỉ là cuối cùng bọn họ tính toán toàn bộ sai lầm nhân gia đã tìm được chỗ dựa còn là loại đặc biệt to đặc biệt vững chắc cái loại này hơn nữa hai lão đầu nghĩ rằng tống gia có tình ý với vân h y nên việc này hắn cũng sẽ cố mà đồng ý ai ngờ tiểu tạp này chỉ được cái mồm ba hoa tất cả chỉ là lời chót lưới đầu môi nha đáng hận vậy vân thiên tường lắc đầu thở dài việc này vậy vẫn còn cứu vãn chỗ trống sau này tất cả việc liên quan đến tống khuyết ta sẽ toàn bộ giao cho tiểu thất đến xử lý hy vọng nha đầu này sẽ không làm c h ú n g ta thất vọng tốt đại ca vân lai phúc trong mắt bắn lên một vệt khác lạ quang mang cung kính chắp tay nhận l ệ n h kiếm nam đạo chú kiếm thành lặn lội tàu xe hơn một ngày trời tống lão ra mới coi như đặt chân đến chỗ này đuổi sát nút ngày lão huyết hẹn mười bốn xuyệt chéo hai trước đó một hôm lần đó từ vân ra trở về không có việc gì làm tống khuyết liền kéo lên thẩm tử minh dựa theo cao tuấn cùng t ử tử san báo cho một chỗ địa chỉ của thiên hà kiếm phái sản nghiệp trong thành đến gọi người bốn người cùng nhau tìm nơi ăn thịt nướng uống rượu vui đến quên cả trời đất đáng nói từ san cô nàng này t ư ở n lượng kinh người ngoại trừ tống ra uống đến cuối cùng cao thẩm hai người đồng dạng có men say mà nàng vẫn tỉnh bơ ngoại trừ mặt hơi có chút xíu chiều hồng như vậy để hắn thầm hô to biến thái đến hôm sau lão thẩm về rồi tống khuyết cũng thu dọn đồ đạc t r ả phòng dựa theo từ chỗ cao tuấn thăm dò được c ử u kình bang chi nhánh tại dương nam địa chỉ liền đem nồi nêu i xong c h ả o quần áo đến tìm tuổi vô hiền để ăn trực đi con hàng này lúc chứng kiến người còn muốn đuổi khéo hắn đấy nhưng cuối cùng vẫn không thể thực hiện bị hắn quấn lấy ăn nhờ ở đậu bốn ngày còn nì nèo ì ôi kiếm thêm không ít đồ tốt sau mới hài lòng cho một cái thân mật gấu ôm rồi tạm biệt lên đường mấy ngày này ngoại trừ hành hung hòa thượng vơ vét lừa gạt từ miệng tuổi vô tuấn lão r a còn hiểu thêm khá nhiều kiến thức hóa ra triệu minh nguyệt đôi mắt màu đỏ như thế là do nàng này trời sinh cũng như đầu chọc này dơ dơ quy quy u vinh quy quy to cơ thượng thiên ư u á i ban cho một đôi biến dị hai mắt gọi là phá vọng thần nhãn không như tuổi vô cái tên nghe rất cao đại thượng uy lực chẳng ra sao thiên nhãn minh nguyệt thứ này h a i mắt quả thật xứng danh thần nhãn diệu dụng vô vàn không những có thể khám phá thế gian hết thầy hư ảo nàng này h a i mắt còn có thể phóng c h ậ m lại ngoài giới chuyển động tốc độ hơn nữa tự mang mị hoạt huyễn thuật quả thật không cần quá biến thái nghe nói hồi nàng mới sinh h u y ễ n thần tông người tông chủ đã từng đích thân đến dương nam muốn đánh cắp cô bé này về làm đời kế tiếp truyền nhân đến bồi dưỡng nhưng bị phát hiện cùng yêu cơ ra ra khi đó là đương nhiệm thiên hà kiếm phái trưởng môn đánh cái ngươi chết ta sống mới đem địch nhân đuổi đi vì này một chiến v ì kia tiền nhiệm thiên hà trưởng môn cũng là bị lưu lại á m thương thêm nữa tuổi già sức yếu không được bao lâu thì tỏa hóa cũng may khi đó kinh tài tuyệt d i ễ m triệu minh chủ vì căm phấn quá độ nên một đêm ngộ hiểu đột phá tiên thiên đứng ra thay mặt trống lên thiên hà bọn họ mới tương lai phong cảnh như ngày hôm nay đến bây giờ thiên hà cùng huyễn thần hai c á c h này đại môn phái vẫn là tình trạng tử t h ủ huyễn thần tông người cũng không dám dễ dàng đặt chân nam vực nửa bước còn về yêu cơ mái tóc vậy đó là do hậu thiên tu luyện nghe nói nhà nàng triệu g i a tinh hà bí điển tu luyện đến nhất định hỏa hầu thân thể lông tóc đều được c ử thiên tinh thần lực gột rửa biến thành màu bạc kim như vậy chứ không phải trời xanh còn một chuyện nữa là hùng bá thân thể nghe t u ổ i vô nói hắn về cha điển tịch thì tiểu t ử kia bảy tám phần nắm chắc là hình thiên chiến thể người nắm giữ thể chất này chiến lực kinh người có thể chiến thiên chiến địa lực dùng chi bất tận nhưng đồng giảng tính tình lại trở nên táo bạo không linh mẫn rất đế đánh rơi lý trí chính là ma giáo người khao khát nhất chiến thể đi một ngày đàng học một sàng khôn ra ngoài mấy bước tống ra cảm thấy mình thu hoạch rất nhiều hơn nữa âm thầm quan sát trong không gian một tấm lệnh bài bằng hoàng kim nguyên chất bên trên in tiêu chí c ử kình vô gia có thể tùy ý trong phạm vi điều động sử dụng nhân sự tài nguyên tại tất cả các chi nhánh cử kình thương hội trên phạm vi toàn bộ đại viêm lãnh thổ cùng một số khu vực biên ngoại tống đại quan nhân lòng liền càng vui r ả o rực nhớ đến lúc bị hắn c h ấ n mất thứ này tuổi vô trên mặt đau nhức nhối dáng vẻ là không phải giả đấy nhưng không sao không được nha mấy ngày trước tống t ặ p suốt ngày q u ấ n lấy hắn dùng mỹ danh luận bàn võ nghệ cuối cùng đã được như nguyện trả thù một đòn ở thanh hà đem hòa thượng này đánh thành gấu mèo hai mắt không muốn tiếp tục hủy dung t u ổ i vô đành phải hướng hắn khuất phục dâm uy lúc chia tay nhìn mình hiền để hai mắt nóng cháy c ầ u hận quang mang tống khuyết cũng không khỏi dùng mình hàng này chắc chắn lần này về nối khổ luyện đấy đợi ngày hắn thần công đại thành vậy dùng đầu gối đoán cũng biết sẽ tìm ai trả thù đầu tiên xong việc chỗ này về nhà mình cũng nhất định phải bế quan đào tạo sâu nếu không để tiểu đ ệ vượt lên đầu vậy ngày tháng sau này đừng mong tốt quá tống ra như thế vui sướng quyết định rồi c h ú kiếm thành làm thiên hạ nổi danh nghề rèn đúc thành t h ị nơi này trình độ phát đạt vượt xa linh giang mấy lần trong các thành t h ị hắn đi qua vậy chỉ so ra kém dương nam phủ cùng giang đông phủ mấy c h ù thôi nói chung cực kỳ phồn hoa nhân khí thịnh vượng người xe như nước đại đô thị như này các loại lớn thương hội tự nhiên không thể làm ngơ đều n ô nức tại đây thành lập chi nhánh cựu trình thương hội cũng không ngoại lệ mang theo mới vào tay lệnh bài tống lão ra hăng hái tìm đến quản sự nơi này gọi vu khiêm cũng là vu gia một chi tộc một thành viên dặn dò hắn giúp hỏi thăm kiếm nam một đảo nơi nào có một tòa gọi h u y ề n vũ sơn như thế phù hợp với dương mật cho ra điều kiện dặn dò nhờ hắn chuẩn bị một số thứ rồi liền lập tức cáo từ một gian bình thường tiểu lâu gọi la duyên cư xá sơ qua cải trang d ị c h dung tống khuyết chính là theo như trong thư huyết y hướng dẫn đến ở trọ nơi này cả một buổi chiều nay hắn cũng không hề đi đâu chỉ ở trong đây ăn uống ngủ nhỉ g nhưng đến bây giờ còn là chưa thấy này tặc bóng dáng. Có thể phải đợi đến đùng ngày mai mười bốn duyệt chéo hai hắn mới y hẹn xuất hiện. đang lúc hắn cho rằng như thế. đỉnh lên giường chợp mắt nghỉ ngơi dưỡng sức vậy lúc này bên ngoài cửa sổ mấy tiếng đều đều gõ cửa vang lên. l í n h vực cũng lập tức phát giác sau cánh cửa sổ giấy một cỗ âm lãnh khí tức như có như không tồn tại. nơi này là tầng ba. hơn nữa người có thể bỏ qua hắn ra đ a dò x ế p vậy tống khuyết còn chưa gặp qua đây nhưng nghĩ đến đối phương ma giáo thân phận thủ đoạn phồn đa tống khuyết lập tức hiểu là h u y ế t y đã nghe xin tìm đến hắn liền hiếu kỳ đứng lên ra mở cửa sổ chỉ thấy đứng trên bể cửa lúc này là một người giấy màu vàng mỏng tâng chỉ bé bằng bàn tay người thường vậy trên thân vẽ l o à n g n o ằ n g các loại khí t ự như gà bới dọc tay chân còn buộc chằng chịt các loại sợi chỉ nhìn dối hết cả mắt đợi cửa mở ra nó mới như một bình thường nhân loại vậy co lên tay ngắn chân ngắn đàng hoàng bước đi trên không trung đạp mấy bước liền bay vào trong phòng đóng cửa phòng lại dọn nói the thé thiếu hơi không l ẫ n với ai được của lão huyết lúc này từ tiểu người giấy vang lên tống khuyết lần đầu gặp cảnh như vậy cũng chập chập làm kỳ nhanh nhẹn đem cửa đóng rồi cũng không sợ hãi gì thò tay vồ lấy tiểu trúc chít này đưa lên quan sát k i tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ hỗn t r ứ n g mau buông ra bất ngờ tay hắn vừa chạm vào thứ này nó liền rãy r ù a đến lời hại khói xanh xèo xèo bốc lên trên thân thể lập tức vang lên tiếng r ù a t gào chói tai cùng huyết y phấn n ộ tiếng quát nhìn trên người nó khí tức chập chờn bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến tống khuyết ngượng ngùng buông tay ném nó xuống bàn lúc này người giấy đã là s i ê u s i ê u vẻo vẻo như say rượu đến đứng cũng làm không vững mãi một hồi mới coi như hoán lại khốn kiếp tiểu tử ngươi dám hủy b ả n tôn một hoàng c h á t nhân hắc hắc ngượng ngùng tôn giả ta cũng không biết nó yếu ớt đến vậy thằng chó này nói ngượng nhưng trên mặt cũng không có bao nhiêu sự ăn năn huyết y cũng là tức đến cắn răng nghiến lợi nếu không phải đang gấp dùng người có lẽ lão đầu này đã mò đến cho thằng này mấy chào huyết khí võ giả đối với ruột vật là đại khắc tinh cái này thường thức ngươi cũng không hiểu sao hừ nể mặt ngươi có mặt kịp thời bản tôn lần này đại độ mà bỏ qua cho ngươi một lần hì hì đa tạ tôn giả tống gia cũng không biểu hiện cớ nào sợ hãi hớn hở cười nói tả. Hắn còn đang ước gì tìm được cơ hội đơn độc cùng lão cẩu này tâm sự đây. biết thằng này bây giờ đuôi to khó vẫy. bắt đầu đối với mình âm phụng dương suy. ẩn nấp tại một chỗ bí mật cách đó huyết y hai mắt cũng hiện lên lạnh lùng quang mang. nhưng thời buổi gấp dùng người, Hắn còn trước tiên không dành so đo với tiểu tử này mà nhanh chóng ra l ệ n h chiều mai chuẩn bị kỹ càng. giờ thân liền có mặt tại bắc môn bên ngoài hai mươi dặm một chỗ sơn thần miếu khi đó sẽ có người tiếp dẫn ngươi nhớ ký khi có người xa lạ đến hỏi ngươi trên đời loại hoa gì đẹp nhất phải theo ám hiệu trả lời chính là mọc trên vô căn tỉnh thổ một đoá bạc liên nhớ lấy đừng nhầm lẫn rồi nói xong mấy lời này cái kia hoàng c h á t nhân màu vàng người giấy liền nổi lên khói xanh dữ dội sát na tầm đó đã thiêu trụi thành cho miền bay là tả khắp nơi. thoáng c h ố c không còn dấu vết. ta muốn làm thiên đao 27 chương 2 6 i chú kiếm sơn trang trong phòng. nhìn trên bàn chỉ còn sót lại một lớp mỏng cho bụi. tống khuyết cũng không khỏi s u ấ t thần. lão huyết mấy tiểu thủ đoạn này uy lực không ra sao nhưng thật sự rất thực dụng. nếu như bọn hắn thiên d u ộ t ô n g dùng biện pháp này đi làm tình báo, chuyện đưa tin tức vậy hẳn đúng người đúng nghề cơ, mơ, nơ, sơ, thiên nhai hải cắt xách xếp cũng không theo kịp nha, thực ra cũng là tống tặc nghĩ nhiều, huyết y muốn tạo ra hoàng c h á t nhân vậy cũng không dễ dàng, còn may lần trước vớ được một khối lớn d ư ỡ n g hồn một lão này mới dám phóng khoáng đến mấy c á c h như thế, t u ở n g hồn bị võ giả khí huyết áp chế đến gắt gao rồi, không có này một cho bọn nó trú thân, tiểu ruột dám vào nơi đông người vậy đơn giản chính là muốn chết không ra một lát sẽ bị thiêu dùi hồn phi phách tán lão huyết cũng là e ngại tống h u y ế t thực lực không muốn đơn giản gặp gỡ hàng này nên mới dùng hoàng c h á t nhân đi t hay truyền đạt mệnh lệnh ai ngờ bị thằng này hiếu kỳ bóp chim một cái bằng hắn trên người hơn một tượng huyết khí như một cái lò lửa cháy rực người giấy kia vừa chạm vào đã khó mà chống chọi chỉ kịp nói gọn mấy lời liền đi đời nhà ma dù cho lắm tiền nhiều của huyết y lúc này cũng cảm thấy đau nhức nhối hôm sau buổi chiều vừa đến giờ thân tống huyết liền đúng hẹn có mặt tại bên ngoài bắc môn một gian hoang vắng lùi tàn sơn thần miếu một ngày này xung quanh dò la nghe ngóng hắn cũng đoán ra được mấy phần lão huyết thằng chó này mục đích tuy không biết kế hoạch cụ thể nhưng hẳn là có ý đồ ăn cướp chú kiếm sơn trang ngày mai sắp xuất đạo thần kiếm không sai gan chó thật lớn tống ra mấy lần cũng đã định bỏ gánh không làm nhưng nhĩ g đi nhĩ g lại cuối cùng mới đến đây thăm dò thêm chút tin tức bằng vào huyết y lão tổ chút đấy thực lực hẳn còn chưa có tư cách nhúng tràm bảo vật này đấy hơn nữa nhớ đến hắn sẵn dò mấy câu cùi bắp ám hiệu vậy không khó đoán ra lần này đứng sau màn chính là bạc liên giáo vì kia tân tấn tôn sư bạc liên thánh mẫu nàng này có ý tưởng vào tay một thanh thần binh cũng không phải ngày một ngày hay chuyện này trên giang hồ cũng đã sớm truyền s ụ p sôi kiếm nam đ ả o ngày tháng gần đây có thể nói là nước sôi lửa bỏng lòng người bàng hoàng không yên vốn nơi này một dãy chỉ có một c ử đầu đó chính là ngọc sơn đạo quan bọn họ quán chủ chính là ngọc hư chân nhân hàng thật giá thật tôn sư uy danh bao trùm một đạo dưới nữa chính là cửa giang minh phó minh chủ liệt địa trưởng dư nhân kiệt lãnh đạo quảng thành phái các loại ngay ngắn trật tự rõ ràng quản lý kiếm nam làm sao tháng ngày này loạn tượng chính là liên tiếp nổi lên đầu tiên là vẫn luôn trốn chui trốn lùi khắp nơi truyền giáo bạc h liên thánh mẫu vậy bất ngờ đột phá tôn sư bạc h liên giáo lập tức ứng mệnh xoay người làm chủ hung hăng hiện thân cùng ngọc sơn đ ả o quan hai phân thiên hạ đánh đến ngươi chết ta sống khắp nơi tranh đoạt địa bàn tiếp đến là duyên biên phòng ngự sứ dương nghĩa hưng dính tội phản quốc dương g i a quân một đêm bị đánh tan tành từ mạn tây thập vạn đại sơn bách tộc người liền tung tăng như chim sẻ sổng chuồng ùa ra bên ngoài nơi nơi làm loạn dân chúng tháng ngày thật không tốt qua những cái này chỉ là nói xa chuyện trước mắt chính là chú kiếm sơn trang cùng thần kiếm mấy việc này đơn giản chỉ là bạc h liên tôn sư cảm thấy mình thân phận bây giờ còn chưa có thần binh vậy quá mất mặt liền muốn có một thanh chú kiếm sơn trang có năng lực chế tạo thần binh và thật sự cũng là ngày mai giữa đêm trăng tròn thần kiếm liền xuất thế quả thật chính là nhân d u y ê n đ ỉ n h sẵn trời đất một đôi đáng tiếc bạc h liên có ý chú kiếm đeo ca xe bọn hắn đám người này bao nhiêu đời nay nhận ơn mưa móc của ngọc sơn đạo quan làm sao có thể làm ra chuyện nối giáo cho giặc như thế này một thanh mất chục năm mới dưỡng ra được thần kiếm chưa ra đời đã được nhân ra đạo quan đặt bao không có người khác chuyện gì chính vì chuyện này vốn đã s ẵ n cho nhau ngứa mắt hai bên những ngày này chính là liên tiếp xảy ra đại xung đột kéo theo toàn bộ kiếm nam đạo giang hồ cũng là phong vũ phiêu diêu người người hoảng sợ tống khuyết trước đó tại giang hồ ký sự số đầu xuân nghe qua mấy tin tức này còn cảm thấy khá xa xôi đây không ngờ hôm nay mình cũng bị cuốn vào trận này tranh đấu quả nhiên là thế sự vô thường đang lúc hắn cảm khái rất nhiều từ đâu đi đến một vị mặc áo gai nửa giống tăng nửa giống đạo bào nam tử tiên đến t h í chủ đứng đây một mình có phải là đang ngắm nơi này phong cảnh nhìn tống ra cái này dáng người hôm đeo kiếm mặt đeo ruột diện còn có người dám lân la đến gần làm quen vậy đích thì người hắn đang chờ không sai tống khuyết cười rộ lên đúng là như thế không biết theo thí chủ trên đời loài hoa nào là đẹp nhất tự nhiên chính là mọc trên vô căn tỉnh thổ một đoá bạc liên d i ệ u thay d i ệ u thay kia nam tử sắc mặt vui mừng chân không ra hương vô sanh lão mẫu thí chủ mời theo ta đi nói rồi thi triển khinh công phía trước s ẫ n đường tống khuyết bám theo hắn không bao lâu thì đến một chỗ hang động bên trong cũng đã chờ sắn không ít người trên chỗ cao nhất vậy ngồi bốn người từ khí tức truyền lại có thể chắc chắn bọn họ đều là nhất lưu cao thủ huyết y lão tặc cũng là một trong đó thấy hắn tiến đến liền hài lòng gật đầu vô thường ngươi đến đây đợi tống khuyết đi qua lão cặp này mới cho hắn cùng bên cạnh ba người giới thiệu kim thánh hộ pháp đông vệ la hán câu hồn tôn giả đây là ta dưới c h ứ n g đắc lực thủ hạ vô thường vô thường mau cho ba vị đại nhân ra mắt bái kiến kim thánh hộ pháp đông vệ la hán câu hồn tôn giả tống khuyết ngoan ngoãn cho mấy vị đại lão cúi chào ba người kia cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu tỏ vẻ liền tùy ý hắn đứng c ạ n h huyết y hầu chuyện từ đầu giờ chiều cho đến mãi tận tối muộn tại nơi này chỉ có người lục tục đuổi tới chứ không một ai rời đi đợi trong hang số lượng đạt tới gần một trăm người liền không có n ữ a người tiến đến tất cả đều im lặng tìm một góc tự ý nhắm mắt dưỡng thần tống khuyết đứng sát huyết y nghe bọn họ câu được câu không trò chuyện cũng nắm ra được không ít nội dung quả nhiên cùng hắn dự đoán không sai. bạc h liên giáo lần này là định đại động can qua tiến về chú kiếm sơn trang cướp thần kiếm. vì sợ thực lực không đủ nên bỏ ra rất lớn đại giới mời xung quanh giang hồ đồng đạo tiến đến trợ trận. đáng nói bọn này hành tung bí ẩn làm việc ruột bí, vì thế có thể nói chỗ quen biết đều là rắn chuột hạng người. chịu ra tay giúp đỡ tất cả thuần một sắc ma đạo. hắt đạo yêu nhân đấy. nhưng cố lực lượng này đồng dạng không thể khiêng thường không nói nơi này bọn hắn gần một trăm người bốn vị nhất lưu giống như vậy bố trí còn có ba nơi âm thầm quây chú kiếm sơn trang vào giữa ngoài ra còn có bạc liên thánh mấu cùng thanh long bạc hổ nhị thánh xứ mấy cái này đỉnh tiêm cao thủ lần này bạc liên giáo có thể nói s u ố t hết lực lượng đêm mai thần binh mới thành nhưng đám này yêu nhân còn là tìm được biện pháp thúc giục cho nó đốt cháy giai đoạn lập tức xuất thế cũng bởi lý do này bạc h liên người mới dám quy mô tụ tập đến cho ngọc sơn đạo quan một cách trở tay không kịp tất cả mọi người còn đều theo quán tính coi là đêm mai định nhân mới tới đây ngọc sơn cao thủ cũng chưa chắc toàn bộ tề tụ lần này quả thật có thể nói chú kiếm người chú định phải trải qua một đêm đau đớn thê thảm tống khuyết dự đoán được việc này nhưng hắn cái gì cũng không làm thời thế như thế bằng hắn con tôm nhỏ thực lực cái gì cũng làm không được đã đến vậy ngoan ngoãn đi một chuyến đánh nước tương liền được cái gì chính n g h ĩ a tâm vậy liền quên đi chẳng lẽ tìm cách báo cho bên kia chính đạo người bố trí sắn bấy dập thuận tiện hố mình một thanh dù là hắn da dày thịt béo cũng không chịu nổi như thế chơi nửa đêm giờ tuất trời thanh gió mát trăng cao cao gác trên đỉnh đầu hôm nay mới mười bốn nhưng trăng đã rất đẹp rất tròn nguyệt quang như rát vàng nhu hòa phủ xuống đại địa vạn vật một tầng mông lung huyền ảo đáng tiếc cảnh thì đẹp người thì sống lỗi vãi lúa tống khuyết thở dài cảm thán đi theo dòng người yên lặng hành quân đến dưới chân c h ú kiếm sơn trang một góc khuất âm thầm chờ l ệ n h xung quanh hắn mấy người đồng d ạ n g c o m vô mặt n ạ hắc y đấu bồng như tượng gỗ đứng đó không nói một lời. mặt mũi túc sát. không biết qua thêm bao lâu bất chợt trong thiên địa vang lên một tiếng lạnh lùng quát lớn. lên h o à n g hốt tầm đó tất cả mọi ánh mắt đổ dồn nhìn lên bầu trời. chỉ thấy một đạo bạc quang c h ó i l ò a như lưu tinh c h u i lạc từ thiên thượng cực t ố c lao xuống. nhắm thẳng chú kiếm sơn trang bên trong nơi dày đặc nhất kiến trúc. tống khuyết mắt sắc. còn thấy rõ ràng ở giữa đảo bạch quang là một mặt bạch sắc n g â y thường cung trang nữ tử nàng lúc này tay phải cầm kiếm xung quanh q u a n g mang tất cả đều là do kiếm khí của nàng tạo thành kiếm thế hủy thiên diệt địa khủng khiếp đến nỗi đứng cách xa nàng cả nhìn trưởng hắn cũng cảm nhận được mao cốt tung nhiên tâm linh điên cuồng run rẩy đây là tôn sư uy sao con người có thể làm được đến như này vậy khác gì thần tiên đâu tống ra vừa sợ vừa hưng phấn kích động lên cho ta nghe người hiểu lệnh bên này kim thánh hộ pháp cũng không chút trần c h ờ lập tức gào lớn một tiếng liền dẫn đầu sông lên xa xa xung quanh ba chỗ như thế nữa cũng đồng loạt lao ra không ít người đại chiến chạm vào tức phát tình hình cực kỳ căng thẳng ta muốn làm thiên đao hai mươi bảy chương hai trăm sáu mươi mốt tôn sư chi uy bên này bạc liên giáo đã có điều hành động chú kiếm sơn trang bên kia người dù cho gặp biến cố đột ngột nhưng cũng không phải không có gì chuẩn bị đấy tiện nhân muốn chết chỉ thấy kèm theo tiếng phấn n ộ quát lớn lúc này từ một đỉnh núi phía sau sơn trang một đạo màu xanh thông thiện triệt địa kiếm quang cũng là đột ngột mọc lên sông thẳng bạc liên thánh mấu hung hăng va chạm tới lại là một vị tôn sư ấm không gian chấn đáng rung động lắc lư không ngừng tại xa xa như tống khuyết mấy người cũng cảm nhận được không khí ồ ồ áp lực truyền đến khiến cho cả người hít thở không thông lạc lạc ngọc h ư lỗ mũi t r â u xem ra ngươi đối với thần binh cũng rất để tâm sao thì ra nàng đối thủ là ngọc sơn quán chủ ngọc h ư chân nhân chỉ thấy lúc này bạc liên thánh mấu kiếm thế bị chặn người cũng bị đánh lùi lại mấy chục trưởng nhưng đại thể vô ngại chỉ đạp không mấy bước liền có thể mở miệng t r e o d è o tiếp tục tiến lên cuốn lấy đối phương hôm nay bần đạo phải c h ả m ngươi c á c h này yêu nữ vì dân trừ hại khanh khách nô ra sợ hãi ầm ầm ầm trên bầu trời tiếp tục truyền ra những tiếng kinh thiên động địa nổ vang trong không gian liên tiếp truyền đến từng đợt sóng chấn động để dưới mặt đất cây cỏ lắc lư không ngừng không dành tiếp tục quan sát mấy vị kia thần tiên quyết đấu. tống lão r a chỉ kịp ước ao ngắm nhìn mấy mắt vậy liền tắm đầu bám theo huyết y con hàng này xông vào chú kiếm sơn trang. nơi đó đã gấp rút triệt tập được không ít võ giả đang nghiêm mật chờ sẵn. bắn đón đầu bọn hắn chính là phô thiên c á c h địa mưa tên. từng thanh từng thanh to bằng cổ tay em bé vậy quân nỏ dày đã bắn nhanh về phía mấy người. leng c h n g châng. á a À, à, à, à vũ tiến quá dày dù là bên này người lập tức múa đao l ồ n g kiếm đem thân mình bảo hộ nhưng cũng không ít người tại vừa rồi một đợt bị trúng chiêu bị g i m chặt như con nhím nằm dưới đất lăn lộn đám cao thủ hàng đầu như tống khuyết vậy tất cả vô ngại bọn họ cũng không quản đồng bạn kêu xin cả đám đều b ộ t phát tăng nhanh tốc độ càng nhanh lao tới giết khoảng cách không quá xa quân n ỏ còn chưa kịp đến lần thứ hai phát động hai bên đã giáp lá cà binh đao tương kiến tiếng đao thương kiếm gích tiếng gào khóc kêu rên vang vọng khắp nơi như thế m ỹ diệu ban đêm bỗng chốc liền thành tu la địa ngục thây chất đầy đường máu chảy thành dòng loang lổ như suối ngọc sơn đạo quan người trước đó đã đoán chắc bạch liên giáo người đến phạm bọn họ đồng giảng đã có chuẩn bị nhưng thật sự không ngờ việc lại diễn ra trước một ngày không như bạc h liên yêu nhân bọn họ những n à y danh môn đại phái địa chỉ minh bạc h rõ ràng cũng không thể trong nhà để chống chẳng may địch nhân thừa cơ mà vào ngọc hư chân nhân chỉ dám dẫn theo trong sơn môn một nửa số cao thủ đến chú kiếm sơn trang bên này trợ trận hơn nữa gửi thiệp mời giang hồ đồng đ ả o bốn phương lực lượng như vậy hẳn là đã có thể an toàn vô lo không khéo còn có thể nhân cơ hội c ắ n ngược cho đám ma giáo yêu nhân kia một lần thảm thống giáo huấn đây đáng tiếc bọn họ đoán được mở đầu nhưng không đoán được kết thúc giang hồ bằng hữu đến quan lễ một là chưa đến hai là đến rồi nhưng còn đang tại trong chú kiếm thành nghỉ ngơi chờ đến ngày mai đây bây giờ tại sơn trang ngoại trừ ngọc sơn đạo quan cùng chú kiếm người cũng chỉ có cực kỳ thân thiết bằng hữu mới có thể ở lại qua đêm. bằng chút đó thực lực là không đủ chống đỡ như lang như hổ đám cặp nhân đấy. ngọc hư chân nhân vẫn không đoạn quan sát phía dưới tình hình. thấy bên mình nhân mã bị người điên cuồng chém x é t trong lòng nhức nhối không thôi. âm thầm sốt ruột không giúp được gì hắn đành cắn răng quyết đoán. tất cả lùi lại. hướng chú kiếm thành rút lui bên đấy người cũng đã là nỏ mạnh hết đà. lúc này nghe lệnh đều là đồng loạt thở dài một hơi tại mấy vị cao thủ bảo hộ dần dần co cùng lại với nhau hướng phía nam từ từ lùi lại phá địa mạch của kiếm trùng cho ta sơn trang trang chủ mạc ngư tâm còn lo lắng chưa xuất t h í thần binh lúc này không quên hét lên nhắc nhở phía dưới người đem trận pháp phá hủy hoòng gián đoạn quá trình thai n g é n kiếm linh nhưng bạc h liên giáo bao lâu mưu tính chuyện này những chi tiết này tự nhiên sẽ không không chú ý chẳng biết lúc nào âm thầm tiềm phục đến chỗ đoạn long thạch mấy vì hảo thủ đã sớm chờ sẵn nơi này vội vàng ra tay cản trở kiếm trùng đ ã m ở mau vào đoạn cơ duyên không biết thằng nào gào lớn một câu bạc h liên trận doanh bên này đám người không màng đuổi giết địch nhân cả lũ đỏ mắt lên cắm đầu sông hướng nơi xa một khe núi chính là cửa vào kiếm t r ù n g chen nhau mà ùa vào tống lão gia vốn cũng muốn nhấc chân đi theo nhưng làm sao tia chớp nãy giờ quan sát thấy dưới này ăn mặc áo gai bạc liên giáo đồ giống như tất cả đều như hẹn trước vậy lúc này thờ ơ bất động xông lên hăng nhất ngược lại là đám ô hợp liên quân liếc mắt nhìn qua huyết y thằng chó kia cũng là một bộ dáng không quan tâm như thế tống khuyết liền dùng mình thanh tỉnh có âm mưu quả nhiên âm kèm theo một tiếng kinh thiên nổ mạnh kiếm trùng bắn lên vô số cột dung nhăm như núi lửa phun trào thoáng chốc lan tràn khắp nơi chiếu rực cả một khoảng trời dung nhăm sức nóng há là da thịt con người có thể chịu được một đám bị lòng tham che mắt r a hỏa lúc này trải qua biến cố vậy liền tử thương thảm trọng sống sót không đến hai thành còn lại ngay cả kêu rên cũng không kịp liền bị hỏa d i ễ m cuốn trôi để lại trong không khí văng vẳng tiếng thảm gào cùng thoang thoảng mùi thịt khét ngọc t ư giỏi tính toán đáng tiếc so về trí tuổi bản thánh mẫu thông minh hơn ngươi lỗ mũi trâu này gấp trăm ngàn lần còn hậu chiêu gì cứ việc đem ra lúc này bạc liên thánh mẫu phiêu phù giữa không trung nhìn chú kiếm sơn trang một đám người cười lạnh chế xếu âm thầm quan sát tình hình hiện nay thấy bạc liên giáo người nguyên vẹn không chút mất mát chết đi chỉ toàn lũ binh cua tướng cá tạp nhăm ngọc thư thầm hận nhưng cũng biết đại thế đã mất không còn cách nào giữ được núi xanh không lo thiếu củi đốt hắn chỉ lạnh lùng nhìn bạch liên một lần rồi quyết đoán lùi lại đi chú kiếm sơn trang người già mang trẻ khỏe mang thương d i ề u d i ề u rắc sắc nhau lùi về chú kiếm thành cũng may bọn hắn đã dự kiến một trận chiến k h ố c liệt sắp tới trẻ em nữ huyến hầu hết đều đã đưa vào thành từ trước nên cũng không cần quá mức dườm g à có một vị tôn sư cùng cả chục nhất lưu cao thủ bảo hộ. bạch liên trận doanh bên này người cũng không dám thực sự áp sát quá gần. hơn nữa mục đích của bọn hắn không ở đây. chỉ có lễ công kích xua đổi vài đợt liền mặc kệ địch nhân rút lui. chiến sự diễn ra nhanh kết thúc cũng nhanh. nhưng không vì thế mà không hung hiểm. thực ra những trận đánh chớp nhoáng thế này còn tàn khốc hơn trường kỳ chiến hai bên chém giết đâu vào đấy tính ra cũng chỉ nửa giờ ngăn ngắn bằng đó thời gian tống khuyết đến sơ sơ tại chú kiếm sơn trang cũng đã bỏ lại hơn bốn trăm điều sinh mệnh tất cả đều là tu vi có thành võ giả nơi này bây giờ có thể nói huyết khí trùng thiên cũng không quá nhanh lên thu dọn tất cả thi thể ném vào kiếm trùng theo một tiếng quát vang lên một đám bạc h liên môn đổ tay chân nhanh nhẹn đi xung quanh thu lượm xác chết c á c h này tống khuyết liền không quản hắn vẫn bám sát khuyết y cùng đi theo một nhóm bạc h liên cao tầng vội vàng hướng kiếm chủng chạy đi con chó này dường như biết hết kế hoạch nhưng cũng không cho mình bất cứ nhắc nhở nào xem ra cũng đã nổi lên tâm tư muốn loại trừ hắn bây giờ thế cuộc chưa rõ đi theo mấy kẻ này mới là an toàn hơn cả. dù tia chớp từ nãy đến giờ nhìn qua nơi này không biết bao nhiêu lần, nhưng chính thức tự thân quan sát cái gọi là kiếm trùng, tống lão gia vẫn bị nơi này đổ sổ cho chấn động, chỉ gặp nó cửa vào là một nhân công khe núi do sức người đào ra. khi nãy rung nham trào ra từ đây, bây giờ dưới đất vẫn còn nóng cháy, bọn hắn phải men theo hai vách cẩn thận từng ly từng tí thi triển k h i n h công chạy qua tiến vào bên trong chân chính kiếm trùng lại như một chiếc phếu bậc thang khổng lồ sâu hàng ngàn trượng tại dưới cùng là một biển dung nham nóng bỏng đang ngùn ngụt bốc lên khói xanh trong không khí thoang thoảng mùi lưu huyền khiến người gây mũi từ trên xuống dưới xung quanh còn đào tám đảo mưng rộng tầm ba trượng chạy dọc xuống dưới dung nham hồ không hiểu bằng cách gì bây giờ từ trên đỉnh mương. nóng cháy dung nham vẫn đang liên tục ồ ạt chảy xuống. dường như người ta dùng một chiếc máy bơm công suất lớn hút nó lên trên rồi phun ra thành thác lửa vậy. mỗi đảo bậc thang đều cao cả chục trưởng. lúc này dung nham còn đang vương vãi trên khắp lối đi. một vài vết than đen hình thân thể còn không g á n đoạn xèo xèo b ố c cháy. cảnh tượng này khá là thấm người. chú kiếm sơn trang người đục g i ố n g bên trong các bậc thang kiến tạo phòng ở đếm số lỗ đen miệng hang vậy nơi này có đến mấy trăm gian phòng hẳn dùng để xen đúc dùng người bình thường cũng sẽ không nghĩ quẩn đến đây mà sống trước cửa cửa mỗi gian phòng trên đường đi cắm không biết bao nhiêu là đao kiếm vũ khí không biết đã cắm ở đó bao lâu để mặc cho đối mặt ngày đêm mưa gió loang lổ gì xét cũng không quan tâm bây giờ bị dung nham cuốn qua nhiều thanh không chịu được tàn phá đã gãy gập xuống lơ lửng trôi theo dòng nham tương giữa hồ dung nham đó trôi nổi một đài trụ ở trên cắm duy nhất một thanh kiếm vậy hẳn là hôm nay mục đích chuyến này thần kiếm nhưng lúc này đúng như truyền ngôn nó dường như vẫn thiếu một chút linh tính như vậy để ngay cả người ngoài nghề như tống khuyết cũng cảm thấy không được trọn vẹn hoàn mỹ đang lúc tống h u y ế t mải đánh giá xung quanh huyết y lúc này đến gần hắn hất cầm ra hiệu chỉ về trên các bậc thang vũ khí nhỏ giọng nhắc nhở trừ dưới s u n g n h ă m hồ cái kia không được đến gần dưới kia vũ khí ngươi tùy ý lấy xem như phần thưởng của các ngươi lấy được bao nhiêu vậy là tùy vào bổn sự nhưng nhớ k ỹ một điều cho ta gặp người liền giết không cần biết đối phương là ai lập tức giết ngươi không giết người người cũng giết ngươi song việc liền tự hành trở về đi thôi tiểu t ử tự cầu phúc đi bỏ lại một câu lão cẩu này liền không quản thêm phi thân đi theo một đám nhất lưu cao thủ nữa thành một vòng tròn vây xung quanh dung nham hồ lại không biết bọn hắn là dùng biện pháp gì bỗng dưng tầm đó một tấm khí cháo màu đỏ tươi như tấm lưới bằng hỏa d i ễ m hư không xuất hiện đem hết thảy người cùng giữa nhất thần bình bao lại bên ngoài người cũng không có cách nào quan sát được bất cứ đồng tính nào bên trong hành động này như một tín hiệu xung quanh một đám người như tống khuyết liền ảo một cách tản ra chạy vội đến các gian nhà xung quanh bậc thang kia tìm kiếm riêng mình cơ duyên đi trầm ngâm quan sát một hồi tống lão ra cũng không lập gì nhanh chóng chọn mấy bậc thang sát gần dung nham hồ nhất chạy đến